cho nên thân đạo trường mới tại thành này bên ngoài bố trí cái này thảo mãng nuốt long chi thế để nhìn mau chóng để cái kia tiểu mập mạp thôn phệ hết một chút lạc dương quốc vận sau đó liền có thể từ hắn xuất thủ chém xuống thiếu niên kia hoàng đế đầu lâu mà như cũ có thể ngồi vững vàng đế vị nhưng cũng hai vị đạo huynh muốn rõ ràng chúng ta cũng không phải là muốn thật nhất thống thiên hạ chúng ta chỉ là cần phải mượn nhân tộc một thế lực chiếm đóng chính thống liền có thể hao tổn diêm phù nhân tộc nội bộ sức mạnh tổn hại nhiều tại thành lạc dương bên ngoài trong doanh trướng vị tia núi lục lâm bên trên quốc sư hoàng đình chân nhân giống như cùng gã sai vặt hầu ở một bên châu ngồi có ba người một người trong đó chính là thân công báo hai người khác tại núi lục lâm bên trong phản tặc trong mắt cũng không xa lạ gì đúng là bọn họ nhị trại chủ tần thánh cùng tứ trại chủ ý c h i h ắ c nhưng mà bao quát trình bảo nhi vị này lục lâm hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người thậm chí ngũ đại thiên vương bên trong cái khác hai vị đều tuyệt đối sẽ không rõ ràng bây giờ cái này hai ngày vương cùng tứ thiên vương đều đã sớm điều không phải lúc đầu bọn họ hai đại thần ma cấp đại yêu phụ thể đoạt xá cho dù hai người này theo hầu lai lịch bất phảm nhưng mà thế này chưa rác tỉnh điều kiện tiên quyết lại có thể nào chống cự được thân công báo ngồi xếp bằng trong danh o t r ư ớ n g vớt khẽ chén t r à nhìn về phía lạc dương hoàng cung có thâm ý khác cười nói ngươi hiện tại hẳn là cũng đang suy nghĩ đi lạc dương trong hoàng cung thái hậu lần thứ nhất lui trái phải ánh mắt ư u lãnh bàn cung Cũng là con cờ của c ngươi là lựa hắn một trong đi. cho dù ngưu kế thao lược hơn xa thường nhân nhưng tại trên triều đỉnh sờ chút mưa gió nhưng cũng tuyệt không cách nào trưởng khống tiên nhân ngưu tính càng không cách nào tính tới thiên địa đỉnh tiêm đám người này ý nghĩ vậy hạ thưa tướng ánh mắt giống như rơi vào nhận thiên đ ị a bên trong nhìn xem nơi đó thiếu niên hoàng đế hắn giống như có thể trông thấy triệu chính sắc mặt không ngừng tái nhuận đi xuống thần sắc tựa như một con rồng bị một cái hút máu chăn quận tại trên thân tại hung hăng hút máu đang trộm nguyên khí của h ắ n triệu chính cùng đại tùy chính là đầu này rồng ngoài t h a n h trình bảo nhi cùng lục lâm phản tặc chính là đầu kia khát máu c h ă n đợi thêm nửa ngày thiếu niên kia hoàng đế trên người khí vận đem lại không có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp lúc này thân công báo cùng bình giác thanh như cùng hoàng kim sư tử đều đi ra hết nợ bên ngoài trông về phía xa lạc dương phương hướng lại đúng lúc này thân công báo phảng phất có s ở cảm ứng vậy mà xuất hiện ảo giác tại lạc dương trên không một phương hướng nào đó trông thấy một cái chấm đen nhỏ hắn lập tức liền nghĩ đến lục thanh bình trong lòng nhảy một cái nhưng tiếp theo một cái trước mắt nơi đó trên bầu trời chấm đen nhỏ liền biến mất hắn ngay n g á y mắt cẩn thận đem thần thức dò xét ra ngoài lại cái gì đều không có quét thấy phảng phất là h ảo giác thân đạo trường phát sinh chuyện gì bình giác thanh như thình lình cảm thấy thân công báo một cử động kia thân công báo lắc đầu tự rễu cười cười xem ra là ta quá lo lắng lục thanh bình vậy mà trong thoáng chốc cảm thấy hắn tại loại thời khắc mấu chốt này muốn xuất hiện bây giờ cách hắn xuất lĩnh núi lục lâm phản tặc nhập lạc dương lại có không đến nửa ngày công phu ngay sau đó hắn liền có thể đem cái kia đại tùy hoàng đế giết để thiên hạ lần nữa lâm vào đại loạn loại thời khắc mấu chốt này muốn đến hắn lại đột nhiên cảm thấy hết thệ phải t r ă n g tiến triển quá thuận lợi đến mức hắn h o à n g hốt cảm thấy chẳng biết tại sao tại diêm p h ủ bên trên biến mất ba tháng lục thanh bình có thể sẽ xuất hiện vào lúc này cho nên vừa rồi vậy mà xuất hiện ảo giác ha ha ha đạo trưởng thực tế lo ngại hoàng kim sư tử sâm âm thanh cười nói cho dù là lục thanh bình xuất hiện lại như thế nào bây giờ ta cùng như ma h u y n h đều được thượng cổ hai đại cường giả ân ký thay thế bọn họ theo hầu tháng ba thời gian thông qua luyện hóa hai người này k h í số để chúng ta thuận lợi dậm chân tại yêu thần cảnh giới cái kia lục thanh bình ba tháng trước mặc dù có thể cùng đạo trưởng giao thủ nhưng nhiều lắm là bất quá là tiên một cảnh giới bây giờ chúng ta nơi này có ba tôn yêu thần hắn đến lại như thế nào nếu là hắn thật có dạng này lá gan vừa vặn chúng ta liên thủ đem hắn hoàn toàn chân sát cũng tốt cảm thấy an ủi hai vị vì hắn làm hại yêu ma đạo h ư u chi linh thân công báo cười cười vừa rồi hẳn là chỉ là cảm giác của ta có sai lại ngay tại hắn lời còn chưa nói hết một khắc bầu t r ờ i phía trên một bàn tay lớn và nóng trực tiếp cứ như vậy một cái bàn tay hướng phía thành lạc dương bên ngoài che xuống bao trùm thiên địa đánh sập núi lục lâm phản tặc đỉnh đầu nhóm hư không để nơi này một nháy mắt sụp đổ thiên địa nguyên khí quần quận t ứ n g ngược thành lạc dương trên không cảnh tượng một cái liền biến tựa như tận thế hàng lâm giờ k h ắ c này trong hoàng cung bách quan cùng thiếu niên đê vương cùng thái hậu tất cả đều ngầm đầu bị cái này đột nhiên giáng lâm bàn tay lớn màu vàng n óng chi xuất hiện chấn n g â y người trên bầu trời màu vàng kim óng ánh thánh khí lăn lộn tựa như vạn mâu dưới tầng mây rơi quần quân pháp tắc phô thiên cái địa tại c ự trưởng hoa văn chiếu lên chiếu nhật nguyệt giữa trời phong lôi lăn rít gào dị tượng quá mức dọa người n một trường hạ xuống hướng tại thành lạc dương bên ngoài lục lâm hoàng đế trình bảo nhi chính ngồi cao trên long ỵ cùng mình đại ca ngũ đệ nâng ly cạn chén khiến hai người giam cầm không thôi dù sao trước mặt huynh đệ bây giờ đã là hoàng đế tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cự trường hạ xuống hùng vĩ vô biên thanh khí đem chú đóng ở thành lạc dương bên ngoài đã mở rộng đến ba mươi n g h n khoảng cách lục lâm phản t ậ c đều bao phủ lại trình bảo nhi cùng đan thiên đô cùng la vân phản ứng gì cũng không kịp phước ba tiếng ba người một nháy mắt bạo thi trong trướng huyết dịch nhuộm đỏ doanh trướng chết không thống khổ chút nào tại chủ x o á y doanh t r ư ớ n g mấy chục ngàn người theo sát phía sau trong một s á t na thành lạc dương bên ngoài máu chạy phiêu mái trèo n h i ề u một mảnh huyết hải trên đầu thành đại tùy các cấm quân giờ phút này như là hoa đá lại nghe sau một khắc giống một đầu ánh sáng vàng lập loẹ kim lao sư tử đột nhiên vọt lên kéo theo bát hoang huyết khí một cỗ không kém cõi lục địa thần tiên cái thê yêu thần khí tức lao thẳng tới trên không lục thanh bình ngươi thực có can đảm đến đồng thời Đại địa bên tại r ê n tiếng tăng thương một gọi. bò. trong biển máu thêm ra một tôn tre trời cao chót vót thương lương bình giáp thanh lưu hướng phía lục thanh bình một đỉnh mà đi tựa như có thể đem thiên địa đều đỉnh ra một cái lỗ thủng trên người hắn khí tức quá mức kinh thiên động địa so di xương tâm khổng kiệt thậm chí cả hoàng kim sư tử đều đáng sợ thân công báo kinh ngạc nhìn mảnh này huyết hải như là m ộ n g ảo trước hô hấp hắn còn đang suy nghĩ lấy lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn kết quả hết thể phát sinh kịch liệt như vậy h ắ n tìm kiếm mãng long cùng cái này ba mươi ngàn phản quân lại hạ cái hô hấp liền bị trên trời rơi xuống một trường tiêu diệt sạch sẽ thoáng như mộng ảo để hắn không thể tiếp nhận kịch liệt như vậy x u n g kích lục thanh bình lục thanh bình lục thanh bình thân công báo miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm giờ khác này hai mắt dần dần sung huyết lồng ngực nhanh chóng chập trùng lập tức lâm vào phong trong điên cuồng ma trạng thái hôm nay không chết không thôi a trên bầu trời một tiếng lạnh lùng không chết không thôi và ngươi ba đầu x u ấ t sinh cũng s ư ớ n g ken một tiếng vang thật lớn thân công báo đột nhiên nghe thấy trên không trung hét thảm một tiếng ngay sau đó răng rắc một tiếng tựa như một tòa màu đen đỉnh núi từ thiên khung phía trên rơi rụng xuống n ệ n ở thành lạc dương bên ngoài ba mươi dặm chấn động mặt đất tựa như như địa trấn thân công báo sợ hãi nhìn lại cái kia rõ ràng là ba người hắn bên trong mạnh nhất bình giác thanh n h ư một cái sừng trâu vốn là vọt tới lục thanh bình nhưng lại bị lục thanh bình một thanh nắm chặt về sau hung hăng bẻ gãy thân đạo trường còn chờ cái gì cùng lên một loạt giết hà án trên bầu trời bình giác thanh lưu trong lòng khí lạnh ứa ra kịch liệt đau nhức g i ế t vào linh hồn gào thét hô to hắn không nghĩ tới ba tháng ngắn ngủi thời gian lục thanh bình thể phách tu vi vậy mà lại lần nữa dâng lên hắn kích thứ nhất thăm dò liền bị thiệt lớn sừng châu bị đánh gãy chương bốn trăm mười hai mắt giết ba thần ầm ầm ủ ủ. thành lạc dương bên trong bách tính cùng trong hoàng cung bách quan cùng hoàng đế thái hậu bọn người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nghe cái kia tựa như trời sập tiếng vang từ đỉnh đầu không biết cao bao nhiêu trên bầu trời truyền lại mà xuống giống một tiếng tang thương châu họ đến trời cao phía trên trên bầu trời xanh rập rờn mà qua vỡ vụn từng mảnh không gian s i ê u đầu này như dãy núi cực lớn bình g i á p thanh niu đ ỗ n g nhiên nguyên hình biến mất một lần nữa biến thành một cái thân thể giấu đ ạ i hán phân phật hán thân thể bên trong dâng lên lấy c u ồ n g bá thần lực trong hai con ngươi có hỏa diễm cồn đoạn tất cả đều là l ử a giận rung động một kích liền có thể gây mất ta một sừng tiểu tử này tu vi tuyệt không phải tiên nhất lĩnh vực chỉ sợ đã có thể so với tu thành song tiên thể tiên nhị lĩnh vực tiên nhất tiên nhị tiên tam đây là tại ngưu ma cố hương vì thần tiên thần linh cảnh giới này chỗ phân ra giới hạn diêm phủ phía trên tiên nhân quá ít tu thành song tiên thể bây giờ chỉ có trương tam phong một người tu thành tam tiên thể viên mãn cũng chỉ có một người tề vương tôn từ xưa đến nay đều không có đi ra mấy cái thần tiên phía trên thánh nhân phía dưới người thời đại này xem như gặp phải mà tại diêm phù bên ngoài thế giới khác bởi vì tu hành hoàn cảnh hậu đãi tăng thêm các chủng tộc bảy bên trong thiên kiêu tầng tầng lớp lớp đã sớm đem tiên nhân cái này một cảnh làm càng tỉ mỉ phân chia đơn độc chỉ tu thành một tiên thể lục địa thần tiên hoặc là trời sinh thần linh chỉ có thể tính tiên nhất cảnh giới phía sau còn có tiên nhị cùng tiên tam phân biệt đối ứng phía sau hai trọng tiên thể ba tháng ngắn ngủi tiểu tử này vậy mà như ma trong lòng cuồng loạn rất là c h ấ n kinh nhưng hôm nay căn bản đã là không chết không thôi cục diện huống hồ liền xem như có nhưng so sánh s o n g tiên thể tiên nhị c h i cảnh chiến lược bây giờ bọn họ thế nhưng là ba vị thần linh cấp thần ma liền không tin tiểu tử này còn có thể người tiên ngày đó diêm phủ bên trên lão đạo kia xuất thế thành t i ể u s o n g tiên thể cũng liền chỉ là đơn đấu hai đại tiên nhân nếu là lại nhiều một cái cục diện tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc bình giác thanh nhu biến ảo thành hình người bởi vì tại đối mặt bây giờ chiến lược rõ ràng so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường hoành lục thanh bình thời điểm thân thể càng lớn mục tiêu càng lớn đây cũng là hắn sừng trâu trước tiên liền cho người ta chặt đứt nguyên nhân hô nhu ma biến ảo thành hình người về sau tại chỗ một cái dậm chân thiên địa hư không đều là một cái run r u dậy liên miên không ngừng mà run run khuyết t á n ra hắn một cái màu đồng cổ bàn tay lớn năm ngón tay bóp thành t r ả o thần lực c u ộ n c u ộ n c u ấ n quanh ở giữa mang theo một cỗ hủy diệt khí chết tựa như năm cái sừng châu hướng phía lục thanh bình đỉnh tới nhắm ngay chính là lục thanh bình lồng ngực cái này không chút nghi ngờ có thể đem một trăm ngọn núi cào thành thịt nát năm cái đầu ngón tay chi khủng bố thần lực giống như lập tức có thể đem lục thanh bình lồng ngực cắm ra năm cái huyết động giống như nói đến rất dài kỳ thật bình g i á c thanh n h u trước sau chuyển biến cũng chính là một cái hô hấp công phu chiêu này như ma đính g i á c thần ma v õ kỹ còn không có tới gần lục thanh bình liền đầu tiên cảm nhận được một cỗ hô hô mà đến khủng bố khí lưu phá tại trên khuôn mặt nhưng hắn không chút nào vì mà thay đổi thân thể dậm chân hướng về phía trước tốc độ vô cùng nhanh chóng phân phật chỉ là một cái nghiêng người không gian lốp b ố t phong lôi nổ vang lục thanh bình hóa thân giữa thiên địa một cô gió t ự a n h ư một mảnh lông vũ không thụ lực phiêu giật vô định hắn c ũ n g không thể tưởng tượng nổi thân pháp cấp tốc tranh thoát một chảo này bình giác thanh như mất mục tiêu gầm nhẹ một tiếng cấp tốc chụp vào bên cạnh nhưng mà hắn lại cảm nhận được tại cánh tay của mình phía dưới tựa như một đầu độc long bạo khởi kia là lục thanh bình xuất hiện lần nữa vị trí vê anh cùng trái lại hướng hắn bắt tới năm ngón tay đông nhiên liền t r ộ p vào hắn trên cánh tay suy kéo vẹn vẹn tiếp xúc một cái trước mắt phanh phanh phanh bình giác thanh như liền cảm nhận được quần quận mà đến thánh lực tại xâm lấn trong cơ thể của mình đánh tan cánh tay mình bên trong huyết dịch Cánh chân Cố cự lực nháy quá trong lông phun mạng lớn này huyết tay từ mắt ra lỗ vụ. bình tiên giờ k này giác chỉ một bắt thanh như bị lục thanh bình bắt lấy cánh tay sau g i á c bình giác thanh như nghe thấy cánh tay của mình xương cốt nổ vang sau một khắc liền bị lục thanh bình trực tiếp từ trên vai của hắn thao xuống lúc này lục thanh bình phía sau ầm ầm đánh tới một cỗ dâng trào ánh sáng vàng nương theo lấy có vô lượng phật quang ngâm sướng tựa như một tôn nâng phật đà hoàng kim sư tử từ cựu thiên phật quốc phá giới mà đến hoàng kim sư tử lúc này đánh tới tay nắm sư tử phật ấn một cỗ chấn động tứ phương quang minh phật lực từ hắn trưởng ấn ở giữa dâng lên mà ra chiếu sáng thiên địa như sao băng liệt không cấp tốc ấn hướng lục thanh bình phía sau lưng nếu như lục thanh bình kiên trì muốn tại cái này một cái trước mắt tháo bỏ xuống bình giác thanh ngư cánh tay như vậy hắn tuyệt đối sẽ ăn cái này hoàng kim sư tử khủng bố phật tấn một kích cùng trong lúc nhất thời đánh giết hướng lục thanh bình lực lượng không ngừng phía sau một chiêu này còn có đến từ đại địa phía trên thân công báo hắn đánh ra đả tiền roi hoành kích hướng lục thanh bình đầu lâu mặc kệ tại bất luận cái gì góc độ nhìn lục thanh bình cái này một cái trước mắt đều nhất định muốn lui thân trốn tránh tuyệt không thể ngạnh kháng cái này hai kích nhưng một n g á y mắt lục thanh bình hai con ngươi bên trong tràn đầy mà qua một cỗ lực lượng cỗ lực lượng này cổ xưa cường đại linh hoạt kỳ hảo tang thương từ đầu đến cuối tồn tại ở thiên địa vũ trụ bất luận cái gì một chỗ thuận tiện giống như một đầu lao nhanh không thôi sông dài bao trùm thương sinh vạn vật hết thể hữu tình chúng sinh đột nhiên vẹn vẹn ngay tại trong khu vực này đầu này sông dài có một nháy mắt đình trệ tựa hồ có thể tưởng tượng đến dòng sông kia bên trên phun tung tóe thời gian d ọ t nước tạm dừng ở trên mặt nước một màn một đôi cất dấu nhật nguyệt hai con người phía dưới hết thể đều đình trệ hơi thở tiếp theo giống ẩm giống ầm ầm một đầu màu đồng cổ bàn tay lớn cánh tay ngạnh xinh xinh bị lục thanh bình từ bình giác thanh ngư trên thân gỡ xuống dưới m ả n g lớn thần ma máu về xuống huyết tinh khí bao trùm thành lạc dương trên không sau đó là bình giác thanh ngư bị một vòng quyền ấn hung hăng đánh vào đầu lâu bên trên lục thanh bình theo sát lấy truy sát đem đánh bay ra ngoài hai bọn họ tại cái này một cái chớp mắt rời đi vị trí cũ cái kia hai đạo đánh tới thế công hoàn toàn rơi vào không trung đây là thời gian chi lực cái này một cái trước mắt thân công báo cùng hoàng kim sư tử đều hiểu nguyên nhân trong lòng sợ hãi linh hồn chân chiến lại xem xét cách đó không xa bình giác thanh như phát ra cực kỳ thê thảm tiếng giống giống như bị người phân thây vạn đoạn chỉ là bị tháo bỏ xuống một cây cánh tay tiếp theo lại đánh trúng một quyền bình giác thanh như dù sao bây giờ đã là thần linh liệt kê tuyệt không có khả năng như thế không thể tiếp nhận thống khổ nhưng người thân là yêu ma nhất tộc lại có phật môn thần thông ngươi tổ tiên hẳn là cùng phật môn một vị nào đó bồ tát có quan hệ đi lúc này lục thanh bình quỷ mị cấp tốc tới gần hoàng kim sư tử hoàng kim sư tử giờ khắc này trong lòng hoảng hốt lời nói đều đã nói không nên lời nếu như nói trước đó cho rằng lục thanh bình chỉ có tiên nhị chiến lược hợp bọn họ ba vị thần linh dù sao cũng có phần thắng nhưng giờ khắc này hắn chỉ nghĩ trốn chỉ có một nguyên nhân tại nắm giữ lấy trên đời này lịch thiên nhất pháp tắt thời gian lục thanh bình trước mặt nhân số ưu thế căn còn có chi lực chính cái chiến vực địch cùng cảnh chấn chư địch. Lục ngục chết bản không còn tồn、tại. Đến nhiều người hơn nữa, hắn đều có thể lấy thời gian chi lực vì chính mình vòng đơn trận, lĩnh này bên trong, thanh bình như địa ngục Phật ma bạo khởi chết sát hướng Hoàng kim sư tử. Giống, bạo khởi Kim thể thời thế Phật vô tại. một tiểu tại tuyệt sát sát Tử. đối, đều đấu đó địa sau ưu Sư ra ma lấy lấy vì hoàng kim sư tử đầu đầy tóc vàng xung quanh sợi tóc bay lên lại là quay đầu liền muốn trốn trong lòng rung động sợ lại ngay tại còn chưa kịp hoàn toàn quay đầu nháy mắt hán thoáng nhìn cái kia một đôi phảng phất có thời gian s ô n g dài ở trong đó chạy trôi thiếu niên ánh mắt một chút vĩnh h ẳ n g lục thanh bình cơ hồ giống như là mới học quyền người một quyền này vụng về đánh về phía hoàng kim sư tử một quyền phía dưới không có chút nào biến hóa xinh đẹp tựa hồ cơ hồ bất kỳ một cái nào có võ công người đều có thể tránh thoát đi làm thần linh có thể sánh vai lục địa thần tiên hoàng kim sư tử lại không tránh thoát thành một người thịt có gỗ bị một quyền này chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực giống ngay tại một quyền này rơi vào hoàng kim sư tử ngực thời điểm hắn rốt cục khôi phục thời gian trôi qua lại là một nháy mắt cảm nhận được cùng loại mười ngàn ngọn núi lửa bạo tạc lực lượng tại mình trong lồng ngực nổ tung lại một khắc hắn chỉ nhìn thấy trước mắt đôi bàn tay phân biệt xuyên qua hướng mình hai lỗ thai hô hô hô kịch liệt lưu thoáng khí lưu nương theo lấy hai bàn tay lộ chân lông ở giữa phun ra đến cực kỳ tương phản âm dương c h i lực rót vào hoàng kim sư tử hai lỗ thai bên trong giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi lục thanh bình vì sao chỉ là đánh trúng một quyền bình giác thanh như liền để bình giác thanh như không rõ sống chết ẩm hắn cũng nếm đến t h ủ y hòa bất dung tại hai bàn tay to hung hăng hô tại trên đầu của hắn sau lục thanh bình tay trái tay phải lại nhấc lên hoàng kim sư tử trong tích tắc đầu lâu bạo tạc hai bên trái phải bị lục thanh bình đưa ra hai cô bảng bạc khí lưu theo thứ tự là hoàng kim sư tử trong cơ thể nhiệt lượng cùng trình độ cũng là hắn sinh mệnh tinh thần không hoàng kim sư tử cuối cùng phát ra thanh âm giống như gần đất xa trời lá hủ sau một khắc liền muốn dập tắt phong lôi hai quẻ sinh ra để lục thanh bình có được phong lôi đỏ sức chiêu này t u y ệ t thức nhưng đánh ra bản thân mấy lần lực công kích sắt chiêu trên lý luận chỉ cần thể phách của hắn có thể trèo c h ố n g trụ phong lôi hai quẻ không ngừng diện hóa mang tới áp lực lại có đầy đủ tụ lực thời gian một thức này lực s á t thương có thể không cắt thành lần tăng lên đi lên tại trước đây không lâu lục thanh bình tại phong lôi s o n g quẻ bên ngoài lại vẽ ra nước lửa h à i quẻ tới xứng đôi quái tử là vì thủy hỏa bất d u n g thì âm dương nghịch loạn sụp đổ nước cùng lửa là nhất bất tương dung âm dương nhị khí làm lục thanh bình đem nước lửa h à i quẻ chỗ biến hóa ra thủy hỏa bất dung quẻ tượng lấy quyền ấn đánh vào trong cơ thể người khác về sau có thể trong nháy mắt đem cái này nhân thể bên trong âm dương nhị khí một phân thành hai khiến cho mình sụp đổ sau đó bị hắn một chảo mà ra Rắc. hoàng kim sư tử trong cơ thể sinh mệnh khí tức đều bị cầm da sung mãn hoàng kim thể phách trở nên thây khô đồng dạng một tôn thần linh đầu lâu nghiêng một cái tại chỗ chết trên bầu trời sưu sưu thân công báo hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn hán tử khi nào đó một thế sinh ra đến nay đã không biết gặp được bao nhiêu cường địch cũng không biết trốn qua bao nhiêu lần lần này trốn cũng không mất mặt thế nhưng là ý thức của hắn đã v i n h viễn dừng lại tại trốn một khắc này nếu có người ở đây liền sẽ phát hiện thân công báo liền như thế không nhúc nhích đứng tại trên bầu trời thân hình còn làm lấy muốn bỏ chạy tư thế trong con mắt còn có cái này sợ hãi cùng sợ hãi là đối hôm nay hết thệ tuyệt vọng lục thanh bình đi tới gần hai tay phát sáng trực tiếp chém thẳng thân công báo đem hắn nguyên thần bốc ra thân công báo ý thức khôi phục toàn thân run run chỉ là một cái ngây người liền ý thức được mình kết cục hắn thanh nhâm u lanh quái dị nổi điên bật cười ha ha ha lục thanh bình ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta ba vị nhất thống diêm phủ liền thật các loại ngăn trở một thế này thần tộc đặt chân vũ nội nhất thống bát hoang đại thế sao man hoang đại địa muốn trở về các ngươi cái gì cũng đỡ không nổi lục thanh bình mở miệng nói vậy ta cũng tò mò đợi ngày sau ta đồng dạng nắm man hoang đại địa bên trên cái kia mạnh nhất mấy vị yêu ma cổ lúc muốn biết các ngươi những thứ này sắp chết xuất sinh trước khi chết đều là một cái tư thái sao bàn tay lớn phía dưới nào có cái gì nào đó đại thế phong thần một trận chiến bên trong nhân vật phong vân nào có cái gì diêm phù phía trên thần bí nhất tiên nhân la tại bây giờ lục thanh bình trên tay bóp chết chỉ là một cái bị hắn tùy tiện chấn sát yêu ma mà thôi lục thanh bình một bên lấy thánh lực rút ra thân công báo ký ức một bên thu lấy mặt khác hai đầu yêu ma thần linh thi thể chiến lợi phẩm cuối cùng giáng lâm tại lạc dương trên cổng thành chương 413, núi thái nhất động thế tử gia cấm vệ quân thủ lĩnh nhìn xem lục thanh bình đặt chân ở đây mà bầu trời phía trên chiến đấu chấn động đã toàn bộ biến mất ba đầu có thể so với thần tiên yêu ma đã toàn bộ bị giết chết hắn như là tôn kính tổ tông thần linh giờ khắc này vô cùng cuồng nhiệt q u ỷ gối tại trước mặt liên tục lễ bái kỳ thật quá trình chiến đấu trước sau cũng không đến bao lâu lục thanh bình ỉ vào thời gian tiên thuật năng lực cơ hồ có thể tính được gọn gàng liền tùy tiện chém giết ba tôn thần linh kết quả như vậy truyền đi không chỉ là tại lạc dương hoàng cung cho dù là thiên hạ tiên nhân cũng muốn run sợ hồn kinh tuy y đánh nổ tiên nhân cảnh nhân vật liền xem như nhân tiên cũng không thể làm được phản t ắ c cùng yêu ma đều bị chu sát rồi thế tử ra kịp thời cứu giá ta đại tùy thiên mệnh sáng tỏ bệ hạ gặp nạn thành tướng a trong hoàng cung bách quan kích động lưu nước mắt thừa thiên điện bên trong triệu chính chậm rãi đi ra sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục h ư n g luận thiên hạ long khí phi tốc hấp lại lục thanh bình triệu chính nhìn xem thành lạc dương bên ngoài lúc này một đạo ung dung ôn nhu tiếng nói cũng từ thừa thiên điện hậu chuyển đến lục thế tử kịp thời cần vương cứu gia có công kéo cao úc tại đem nghiêng công lớn lao với thiên bệ hạ còn chưa kịp lúc tuyên hắn tới trước b à i kiến thái hậu tiêu la từ thừa thiên điện về sau đi ra phía sau theo sát hai vị cung nữ d ơ hai mặt tô điểm khổng tức mạ vàng trưởng quạt y vào quần t h â n nghe vậy lập tức c ù n g hô thái hậu nói có lý còn mời bệ hạ kịp thời tuyên thấy lục thế tử chỉ có thừa tướng im miệng không nói không nói hai tay lung tay háo đứng tại điện hạ không nói hán tựa hồ thấy rõ thái hậu ý tứ quần thần c ũ n g cơ hồ đều thấy rõ lúc này đột nhiên một đạo tiếng nói thanh thúy thiếu niên âm chuyển đến sao dám cực khổ bệ hạ t u y ê n gặp thần cứu giá chậm trễ để bệ hạ cùng thái hậu trấn kinh thừa thiên điện bên ngoài quần thần bách quan cùng hoàng đế thái hậu đồng thời hướng phía thanh n â m đến chỗ nhìn lại lục thanh bình đạp ở hư không bên trên giống như trần thế trích tiên hạ p h à m thần linh siêu nhiên mỉm cười nhìn phía dưới hoàng đế thái hậu cùng quần thần bách quan cái này một cái trước mắt trong chiều mấy vị ngự sử đại phu lúc này nổi giận quát to lục thế tử gặp mặt bệ hạ thái hậu ngươi sao dám cao cao tại thượng lục thế tử nhanh lên hạ xuống thân thể có vị ngôn quan cơ hồ lúc này liền gầm thét ra lục thanh bình ngươi lớn mật mắt không tôn thượng phải bị tội gì nhưng không ngờ thái hậu lúc này mở miệng mỉm cười nói chúng ái khanh an tâm chớ vội lục đ ệ u tiểu ái khanh lâu dài bên ngoài chưa nhận lễ nghi hữu núc lại tăng thêm hôm nay hăn cứu giá chi công công tại ngàn đời điểm ấy tiểu tiết không cần truy cứu còn thần hơn phân nửa cấm thanh bất ngữ mấy vị ngự sử ngôn quan lại còn trừng mắt mà chừng tựa hồ thái hậu đều vô dụng giống như bọn họ bảo vệ là một loại nào đó thần thánh quy củ tôn ti trên dưới chính là thiên hạ chi quy củ nền tảng có thể nào không nhìn lục thanh bình đối với thái hậu đặc xá mặt lộ vẻ mỉm cười nay tế tiến lên dậm chân đi hướng thái hậu nói đà tạ thái hậu nói xong người khác xuất hiện tại thái hậu trước mặt sau đó một thanh nắm thái hậu cổ chỉ là một cái dùng sức vị n à y đại tùy nhất tôn quý nữ nhân liền chết trong tay trong ngáy mắt thừa thiên điện trước tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thừa tướng hàn thương t r ừ n g to m ắ t phảng phất đang nằm mơ bách quan quần thần cùng thừa thiên điện trước hộ vệ tất cả đều hoa đá quá thái hậu thái hậu phía sau hai vị trưởng quạt cung nữ giờ khác này dọa đến mặt không còn chút máu giống như lập tức ngã vào địa ngục triệu chính kinh ngạc nhìn lại chỉ là một cái trước mắt hắn quay đầu nhìn về phía lục thanh bình mặt trong mắt thấy không rõ ý vị lục thanh bình k h é c l ờ i nhìn về phía hoàng đế nói bậy hạ như thế nào triệu chính nhìn xem lục thanh bình nói có thể trong lúc nhất thời thừa thiên đ i ệ n trước càng thêm quỷ dị bách quan đều mặt không còn chút máu tựa như đang nhìn một trận trên đời này nhất hoang đường hí kịch nương theo lấy triệu chính có thể chữ nôn chi tại miệng vị thiếu niên này hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía q u â n thần bỗng nhiên q u â n thần lại vị hoàng đế này trên thân cảm nhận được so chém giết tam đại yêu thần lục thanh bình càng kinh khủng cảm giác gắp bách như một đầu tiềm ẩn l ê n d ư ớ i to lớn cự vật giờ khác này cuối cùng từ huyên n ô ra bao la hùng vĩ đầu rồng từ phía dưới mặt đất leo lên mở rộng lưng mỏi đem thừa tướng hàn thương cùng nó con hàn văn rút đi q u a n phục ngũ xa phanh thây tại chợ Từ thiếu niên hoàng đế trong miệng thốt ra một hoàng như niên miệng đế câu ra vậy bách ă n g l ự c điểm lời nói. b quan tâm bên trong một cái hai mươi tuổi trên dưới tuổi trẻ thị lang toàn thân đang phát run dùng sợ hãi thanh â m khẳng khản đang kêu gọi lấy đứng tại bách quan vị trí đầu nao đưa cái k i a đỏ thám bảo trung niên hàn thương không có đi nhìn hoàng đế cũng không có đi nhìn bách quan lúc này nhìn trời thở dài một hơi sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nhi tử thở dài vi phụ đột nhiên muốn lại cùng ngươi nắm trong nhà chó vàng từ lạc dương cửa đông ra ngoài bắt t h ỏ đáng tiếc sẽ không còn cơ hội này một nháy mắt bách quan trong lòng mặc kệ giờ phút này cùng vị này vô cùng nhân thần thừa tướng có hay không thù hận đồng loạt trong lòng b ị kín một tầng thê lương cảm giác cấm vệ nhóm lúc này hoảng hốt đi tới đứng tại thừa tướng phía sau triệu chính ánh mắt như cũ rơi vào hai trà con này trên thân cấm vệ nhóm cuối cùng vẫn là chuẩn bị cầm xuống không cần bao lâu liền đem hàn thương phụ tử q u a n áo toàn bộ c h ú t bỏ cái kia thêu lên tiên h ạ n mây nhạn thêu ghép vải bách quan đứng đầu bảo phục dưới ánh mặt trời n à y tế như thế l o a mắt tại bị đè xuống trước hàn thương không nhìn tới triệu chính lại cúi đầu trên mặt đất dùng cả đời này chưa bao giờ có tín niệm c h ấ n thanh nói thân nguyện bệ hạ sớm ngày đạt được ước muốn nhất thống lục hợp nhập chủ bắt hoang triệu chính m ặ t không chút thay đổi nói thừa tướng lên đường bình an quả nhân cam đoan ta đại tùy sẽ tiếp tục tiếp tục sử dụng thừa tướng chi pháp lấy khoa cử pháp chế lấy mở văn thế nói xong triệu chính gác tay quay người đi hướng thừa thiên điện thanh âm chậm dài t r u y ề n đến yêu phụ hóa nước cầm giữ triều cương võ thành vương thế tử hôm nay thanh quân chắc tại thừa thiên điện trước sử quan làm lấy nhớ Ê! sử quan run d ậ y thân thể túi đầu hạ bái lục thanh bình mắt thấy triệu chính rốt cục muốn chân chính vào ở cái kia đế tọa ống tay háo phun ra một vật đưa vào thừa thiên điện trước ghế rồng nương theo lấy thanh âm của hán bây giờ diêm phù vực ngoại biên quan đều có chiến sự tha thứ thần không thể thời khắc thủ hộ bệ hạ chi bên cạnh vật này vì bắt đường hoàng thất sở tu chi thiên tử ngự long khí cùng có thể tỉnh lại thế nhân kiếp trước túc tuệ trí bảo luân hồi trượng mời bệ hạ thiện thêm lợi dụng thần cáo tử mấy câu nói ấy truyền vào thiếu niên hoàng đế trong thai trước mặt hắn không trung thêm ra hai kiện sự vật thiếu niên hoàng đế một đôi ánh mắt như giếng sâu sâu thảm lại một lần nữa đọc lên rời đi người danh tự lục thanh bình hoàng đế không thể tu hành nếu không sẽ đem một nước chi vận quy tội một thân đến mức một người rơi xuống thì nước vỡ nhưng lục thanh bình hay là đem thiên tử ngự long khí giao cho triệu chính chỉ vì luân hồi trượng đã để hắn xác nhận nay chính cũng là kia chính nếu như từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kỷ nguyên như thật sự có một người lập tức có thể vì nhân hoàng cũng có thể vì thần hoàng không phải tại màu đen long kỳ bên trong phần phật hô gió lớn vị kia thủy tổ lòng không thể lục thanh bình tại luân hồi trượng trông được đến đồ vật đã đầy đủ để hắn tin tưởng vững chắc điểm này vị này tổ long k i ế p trước hoặc thế nhưng là hắn đến nay vì đó đã có thể xác nhận vì bản tôn từng ở k i ế p trước các cường giả liệt kê duy nhất một người đại thánh không thôi mà luân hồi trượng cái này có thể điểm tình k i ế p trước cường giả tốc tuệ bảo vật tự nhiên không phải hắn chấp trưởng không ai có thể hơn nên đi dương châu đem thường tê cùng đại ma thần cái này diêm phủ nhất thống bước cuối cùng nhảy tới lại không muốn ngay tại lục thanh bình cất bước hướng bắc mà đi thời điểm khơi dậy thiên địa phía tây có đại d ị biến lục thanh bình nháy mắt hướng phía phương tây nhìn lại cho dù cách xa xa một triệu dặm hư không hắn lại tựa như trông thấy huyết tinh khí ngập trời một màn trong huyết quang một cô khủng bố vô biên lực lượng nhìn xuống mà hướng diêm phủ trong một sắt na cả tòa diêm phù đều đầu đậu đại điệu bên trên một trăm linh tám lục địa con số hàng trăm triệu trăm ngàn tỷ sinh dân tất cả đều kinh hoàng sợ hãi n g n g đầu đây là một cỗ khủng bố đến đem chọn tòa diêm phù đều bao phủ lại cảm giác g áp bách tại phương tây trời cao cùng đất vàng lớn diện tích đứt đoạn sau đó nổ tung c u ầ n c u ộ n giạt rào trời tinh khí như sóng biển tuân hướng tây phương kim cảnh loại này cấp bậc chấn động đem đại lục đều r u n g chuyển là bậc nào khiếp người lực lượng thư không nhuốm máu diêm phù mấy vị anh hùng c ư ờ n giả g giờ k h ắ c này tất cả đều nói nhỏ lầm bầm hai chữ này mấy vị anh hùng ánh mắt sáng ờ i tựa như mấy đạo tia điện xuất vào luân hồi chi môn bên trong nơi nào đó đại giới cửa hang khí tức liền truyền lại từ nơi đó từ luân hồi chi môn xuất hiện về sau cách nay đã mấy tháng đi qua bây giờ rốt cục một vị thánh nhân cấp dị giới sinh vật khủng bố sẽ xuất hiện c ố này khiếp người đến cực điểm đáng sợ khí tức khiến diêm phù phía trên tất cả cơn giả tất cả đều dùng mình giờ phút này diêm phù tối cao chỗ núi thái nhất một đôi mắt mở ra sau đó cả tòa núi đều run r à y lên ngọn núi phía trên thiên địa trật tự quấn quanh tựa như một tôn khai thiên tích điệu cự nhân khoanh chân trong núi vì kỷ nguyên này bên trong chúng sinh ngược dòng tìm hiểu đầu n g u ồ n đồng thời diễn hóa kết thúc tại vực ngoại cái kia sinh vật khủng bố khí tức bao trùm hướng diêm phù về sau núi thái nhất cũng động chương bốn trăm mười bốn tề vương tôn t h ề vương tôn t h ề vương tôn ầm ầm ầm diêm p h ủ đại lục đều tại chấn động giờ khắp này cơ hồ khắp thiên hạ c ư ờ n g giả đều cảm nhận được một c ố làm bọn hắn cuộc sống phát lệnh dùng mình khí tước từ thiên ngoại nhìn chăm chú đi qua như có một đôi vực sâu cực lớn con ngươi rơi vào diêm p h ủ chúng sinh trên người mọi người c ố này sợ hãi đến cực điểm cảm giác c á c bách làm cho tất cả mọi người đều h ã i nhiên thánh nhân chỉ có có thể là thánh nhân diêm p h ủ chư vị tiên nhân tất cả đều nhịp tim mới tại trước đây không lâu chứng kiến tây hoàng thánh nhân xuất thế sau đó thiên ngoại phu tử lực lượng giáng lâm đem vị này kinh khủng thái cổ nữ thần dẫn vào tinh không bên ngoài không nghĩ tới lúc này mới bất quá ba bốn tháng vậy mà phương tây hư không bên ngoài cường địch giáng lâm n à y tế diêm p h ủ phía trên tất cả nguyên thần trở lên tu sĩ tất cả đều trong lòng chấn động sợ hãi loé ra cùng một cái ý niệm mấy tháng trước vị thiếu niên kia cường giả truyền khắp thiên hạ cảnh tỉnh giờ khác này không chỉ là tại những thứ này nguyên thần chân nhân trong lòng lần nữa c u ầ n c u ộ n như sấm cơ h ồ người khắp thiên hạ đều hiểu một trận uy hiếp diêm phủ tồn vong diệt thế đại nguy cơ ngay tại vực ngoại giáng lâm nhanh nhanh a lục thanh bình giờ khác này dưới chân đạp trên bản nguyên pháp tắc đường vân gương mặt lo lắng c á i c h á n gân xanh nảy h lên b ư ớ c thiết muốn đi trước phương tây bây giờ tu vi của hắn mặc dù còn không thể được cho thánh nhân địch thủ nhưng tuyệt đối đã thành diêm phủ trí cao chiến l ư ợ c một thành viên trong đó giờ k h ắ c này diêm phủ đại nguy cơ không có báo hiệu giáng lâm một vị thánh nhân cấp to lớn q u á i vật chỉ bằng trương tam phong tiền bối mấy người làm sao có thể ngăn cản được lục thanh bình châu đó còn quản bên trên dương châu chiến sự b ư ớ c thiết muốn đi trước phương tây cùng trương tam phong tiền bối lý xuân phong tiền bối cùng hy thiểm tiên nhân các loại đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên cùng chống chọi với đại địch giờ phút này hàn châu phía trên lục thanh bình chính nhanh như tên bắn mà vượt qua vượt qua mảng lớn không gian đột nhiên dưới chân của hắn lấp lóe khổng lồ cổ xưa đạo đồ như từng sợi đường vân nhanh chóng trải rộng ra phóng xuất ra huyền diệu khí tước cái này cổ xưa đạo đồ đường vân là đột nhiên giáng lâm lục thanh bình ngạc nhiên ngầm đầu một đôi mắt t r ừ n g lớn không dám tin nhìn về phía thiên khung về sau một phương hướng nào đó gầm thét mà ra luân hồi hát thủ thiếu niên cái chán gân xanh n ả y lên chỉ tới kịp lấy vô cùng chú giận ngự a khí hô lên bốn chữ còn chưa kịp lục thanh bình làm bất kỳ phản ứng nào lòng ban chân hắn dưới đường vân lấp lóe khiến lục thanh bình không có chút nào năng lực chống cự mạng lớn không gian đều bị nuốt vào trong đó lục thanh bình trong chớp mắt liền biến mất tại diêm p h ủ phía trên như là rơi vào không biết trong l ô đen hắn đến biến mất trước cái kia bốn chữ vô ý hoàn toàn nói ra chủ đạo một màn này lực lượng luân hồi tại loại này thời khắc mấu chốt luân hồi đem hắn kéo vào luân hồi điện bên trong liền xem như một năm kỳ hạn không sai biệt làm đến cũng là nên lục thanh bình lần nữa vào luân hồi thời điểm nhưng t u y ể n ngay tại lúc này làm sao có thể là ngẫu nhiên c h i tuyển lục thanh bình cái kia bốn chữ ôm h ậ n nổi giận mà ra chửi mắng đã nói do hắn nháy mắt nghĩ đến khả năng nguyên nhân tại ngăn cản hắn đi tham gia trận đại chiến này hư không giờ khác này luân hồi chi môn trước cảnh tượng đã thành cực kỳ khủng bố trắng cảnh cái kia cố kinh khủng chi vô cùng kỳ thật truyền ra ngoài t i n h không thật giống như bị đun sôi lớn diện tích hư không tựa như dung nham hòa tan biến thành chất lỏng chất lỏng hóa hướng tứ phương luân hồi cánh cửa bên trong đầu kia cầu vồng sắc vắt ngang tại không biết vạn giới cùng hư không ở giữa cầu nối bên trên phốc phốc tiếng vang không ngừng truyền đến là mảng lớn tiếp nhận không được cái kia khí thế khủng bố một chút dị giới sinh vật thân thể bị tiếng bạo liệt huyết tinh khí khuếch tán mà ra mảng lớn thi cốt huyết nhục bị khí thế truyền tới đẻ ép thành hoàn toàn mơ hồ Hiện nhiên, không thèm để ý cái khác yêu mà tính mệnh. Bởi vì cũng không phải là cùng một tộc. Là luân ngục thánh chủ. giới đi quái cái Bởi này nào bên trong lớn cũng cũng cùng luân ngục yêu vị vật, vì mà là là to đó để một một tộc, ra ý giới k i a hàng rào bên ngoài có cường đại ác long trạng thần ma tại kích động gào thét tại hắn bên người cũng có thật nhiều từ cái này một giới bên trong đi ra yêu ma còn g hỉ cơ hồ bị vui sướng sung kích đến sụp đổ luân ngục thánh chủ đây là bọn họ cái này một giới bên trong trong truyền thuyết thần thoại nhân vật mấy vạn năm trước cổ xưa tồn tại tại bọn họ cái này một giới trong truyền thuyết nghe đồn đều đã phá giới rời đi không nghĩ tới truyền ngôn đều hư vị này cổ xưa cường giả trí cao như cũ tồn tại tại bọn họ cái này một giới bên trong đồng thời ngay tại lúc này cũng dậm chân tiến vào luân hồi chi môn hướng diêm phủ tiến quân mà đến thánh chủ xuất thế cái này một giới sinh linh mạnh mẽ nhao nhao ngửa mặt lên trời giống rít đ ạ o một cái màu đen nhánh bàn tay lớn từ này một giới hàng rào bên trong hoàn toàn n ô ra ầm ầm đại giới hàng rào giống như chống đỡ không nổi cái này thân hình khổng lồ g á n g lâm lớn diện tích vỡ vụn tiếp theo là nửa cái thân thể n ô ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ đến cực điểm khí thế lại lần nữa nồng đậm gấp mấy trăm lần giống như như thực chất như thủy triều hướng phía giữ cửa mấy vị nhân tộc anh hùng ép đi mấy người kia theo thứ tự là trương tam phong lão huyền quy lưu hy t h i ể m cơ bồ đề lý xuân phong cùng lý xuân phong bốn vị hào hữu bốn người này đều là diêm phù trong luân hồi c ư ờ n g giả diêm phần mình tu vi chiến lược viễn siêu nguyên thần cảnh giới ba nam một nữ lão nhân tên là quân bắc hải một bộ màu lam n h ạ t trường sam trung niên tên là t ạ truyện thư người thanh niên tên là răng dạ cuối cùng vị kia tu vi gần như chỉ ở lý xuân phong phía dưới nữ tử tên là bạch thanh đây chính là thánh nhân khí thế c ố khí thế này vượt trên đến bốn người này toàn thân tựa như giang đậu tuân ra tiếng vang xương cốt cơ bắp nhận kinh khủng đè ép các đạo hữu cẩn thận cường địch xuất thủ trương tam phong đã không lo được chiếu cố bất kỳ người nào sau đại môn to lớn cử vật nhô ra nửa người về sau một đôi như lô đen lánh khóc con người tự nhiên trông thấy cổng lấy n ụ c thân ngăn cửa diêm phủ chín vị anh hùng ầm ầm quái vật khổng lồ nâng lên hắn bàn tay đen thụi yêu tả đến cực điểm chấn động hư không t r ê n dưới hết thệ không gian đều tại hoanh minh trong vũ trụ rất nhiều pháp tắc tại cái này đen nhánh cự t r ư ờ n g dưới như đại dương chập trùng chín vị anh hùng đỉnh đầu một vùng tăm tối đã mất đi hết thệ tia sáng bàn tay lớn bao phủ lại đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời sau đó một trưởng ấn xuống giết nghĩ tới cửa này liền từ quân mỗi trên thi thể bước qua đi chín vị anh hùng giờ khắc này tất cả đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác các bách trong lúc nhất thời chín đạo tiên quang huyết khí xông lên trời kinh động trong môn bên ngoài nhất là lấy trương tam phong cùng lý xuân phong hai người tiên quang huyết khí nhất là bất phàm lộ ra một cỗ c h ấ n áp cùng cảnh bệ nghệ vô địch chi tư bốn vị tiên nhân tăng thêm năm vị diêm phù cường giả cùng nhau ngăn cản cái này một thánh trưởng ngút trời tiên quang cùng nguyên thần giết chóc gào thét mà ra quán xuyên nơi này thiên địa diễn hóa xúc địa thông thiên cực lớn tiên mô tiên kiếm thần thánh binh khí oanh sát hướng đỉnh đầu một t r ư ờ n g cụ bụp bụp lớn diện tích nổ vang t r u y ề n r a phốc phốc phốc phốc liên tục bốn tiếng nổ vang là quân bắc hải bốn người tiếp nhận thứ nhất n g á y mắt liền nhận kinh khủng p h ả n trấn hồn phách nguyên thần đều muốn bị nháy mắt rung ra bên ngoài cơ thể toàn thân giống như là bị một triệu tòa sơn mạch é p đi qua tất cả đều thổ huyết ngay sau đó cái kia quái vật khổng lồ lỗ đen con n g ư ờ i lãnh khốc bá tuyệt vô tình băng lãnh đại thủ này rơi xuống về sau quét ngang mà qua ầm ầm bốn vị nhân tộc anh hùng thân thể tại bàn tay lớn phía dưới trong nháy mắt liền bị đập thành huyết vụ còn lại bốn vị tiên nhân cùng lý xuân phong lui nhanh toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh bắc hải truyền thư ơ n giang g dạng bạch thanh lý xuân phong tóc đen đầy đầu xung quanh mà lên mang theo vô tận bi phẫn cùng thống khổ thét dài rung thiên địa diêm phủ tây vực hư không đều cảm nhận được lý xuân phong thống khổ cùng bị thương hãn tựa như muốn thống khổ ho ra lòng của mình phổi một trường mà thôi hắn bốn vị hảo huynh đệ mấy trăm năm đạo hưu thân bằng người nhà của hắn một trường bị bạo thể mà chết trong môn cái kia hắc ám thân hình khổng lồ đang từ từ đem thân thể gạt ra thế giới của mình bên trong đôi t r ò n g mắt kia cổ xưa băng lãnh vô tình tăng thương nhìn chăm chú đi qua khiến lưu hy thiềm bọn người tựa như cảm thấy h ảo giác phảng phất đang cái kia luân ngục thánh chủ dưới thân thể có thật nhiều thần linh thây nằm tiên nhân đoạn thủ đáng sợ cảnh tượng vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn cánh cửa này trương tam phong ho ra đầy máu dậm chân tiến lên bộ pháp trầm ổ n ngưng trọng đạo b à o phình lên đung đưa đã làm tốt chịu chết chuẩn bị chết cũng muốn giữ vững khổng lồ đen nhánh trên thân thể luân ngục thánh chủ hai con ngươi thêm ra một vòng tình cảm hóa s á t thái kia làm niềm ai sâu kiến、Ấm、ẩm ẩm hắn xuất thủ lần nữa trong tay thêm ra một cây trường mâu trên đó có cổ xưa sao trời khí lợn lờ đột nhiên đâm về phía trước thiên cung oanh sát hướng trương tam phong các loại năm người thánh nhân một trưởng vốn là cực kỳ khủng bố k í c h thứ hai vậy mà lấy ra binh khí một thương này phía dưới vũ trụ pháp tắc d â n trào như là biển thánh ma lực lượng quần quận vợ ham trời cùng đất cỗ này uy năng khuyết tán ra khiến một viên ngôi sao nhỏ bị băng diệt mảng lớn hư không đổ s ụ p năm vị nhân tộc anh hùng toàn thân nôn máu trong mắt chỉ còn lại có cái này tử vong một thương toàn thân bọn họ phát sáng mênh mông tiên hồn tinh khí huyết khí tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực muốn dùng sau cùng sinh mệnh tới làm ngoằn cố chống lại diêm p h ủ phía trên rất nhiều vượt qua hướng nơi này vội vã mà chạy tiên nhân thí dụ như lục khởi đại ma thần bọn người tất cả đều nhìn qua cái kia tựa như có thể một thương đem diêm p h ủ đại lục đâm xuyên màu đen trường mâu t r ô n vùi hướng nam đạo phương tây trong hư không ánh sáng sáng chói lục khởi tức thì nóng giận thét dài trơ mắt nhìn cái kia năm vị nhân tộc anh hùng hủy ở một thương này dưới sao cái này năm vị đã là diêm p h ủ trí cường g i ả liệt kê bọn họ đều tại một thương này dưới muôn vong tiếp xuống còn có ai có thể vì diêm phủ ngăn cản ầm ầm lại tại giờ khắc này một cỗ quét ngang thế gian k i a sáng từ diêm phủ tối cao chỗ quét ngang mà tới cỗ khí thế kia quá mức vĩ ngạ liền tựa như đứng sừng sững ở thiên địa trung ương một tôn cao lớn chi vô cùng đạo ảnh ảnh hưởng đến tứ phương b ắ t cực k i a sáng bên trong n ô ra một cái đại thủ đánh xuyên qua thời không nhiều loạn trời cùng đất ở giữa trật tự xa xa khoảng cách ngàn vạn dặm cỗ này hùng vị vĩ ngạn khí tức một hơi mà tới tại hắn dáng lâm giờ khắc này tinh không trung đầu chuyển tinh gì, trời đất sụp đổ giống như không thể thừa nhận thân thể của hắn cái kia vốn là khóa chặt t r ư ơ n g tam phong năm người một mâu cấp tốc thay đổi xuyên thủng m ả n g lớn hư không oanh s á t đến cái kia vĩ nạn thân ảnh trước mặt nhưng căn bản cũng không có thể trông thấy cái kia vĩ nạn thân ảnh làm ra cái gì động tác giáp giáp giáp màu đen nhánh trường mâu lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cong lên phát ra làm thiên địa run dày c ố t cách vang sau đó bay ngang ra ngoài ầm ầm cái này cực kỳ kinh khủng thánh ma trường m âu bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn vạn dặm nện ở một k h ỏ a tinh cầu một mảnh đại lục ở bên trên băng diệt nơi đó sau đó phương này trong hư không ương b ắ n ra một đạo sáng trói hào quang đẹp mắt tựa như mấy chục vầng thái dương đồng thời bạo tạc người tới là ai phía sau cửa luân ngục thánh chủ quát lạnh mà ra hắn chỉ cùng hỏi ra câu này liền trong lòng băng hàn trước mặt mảng lớn hư không bị trôn vùi hắn trông thấy một màn cực kỳ dọa người cảnh tượng Cái kia giống như hay là tại thiên địa còn chưa kia giống tại thiên hay địa như là một ở trước đó đồn hôn hồng bên trong, có một tôn một ảnh, đánh đạo ra một quyền sau đó, vũ vậy trụ bởi vậy mở. h ắ này hoảng n hồn, toàn thân lông tơ nổ lên. n khắp tơ à giờ Bởi vì giờ khắc này, cái kia đánh kia đại thiên thế giới khởi ra nguyên thế một quá y ề n chính d n g l â mức tại hắn trước mặt. Ấm ấm ấm. Một hắn quyền này Ẩm Ẩm Ẩm. m quá mức cổ xưa tựa như vũ trụ đản sinh đầu nguồn ánh quyền m i n h n g ô n g đạo lực dâng trào mảng lớn tinh hạ tại đảo ngược là vô địch chi tư trạng thái đại thế dưỡng thành cả thế gian không có đối thủ ẩm luân ngục thánh chủ trên nửa đoạn thân thể nháy mắt bị đánh nổ bàng bạc như b i ể n bất hủ tinh khí tứ tán sau đó lại độ khôi phục một màn này quá mức chân thế khiến mắt thấy một kích này tất cả diêm phù tiên nhân toàn đỏ dìn hồn cứng đờ người này là trương tam phong ánh mắt như cổ đăng nhảy lên khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia trong hư không một mảng lớn hình dáng t ự a n như là một ngọn núi một ngọn núi vượt qua mà đến hư không bên trong tại đỉnh núi đứng một người thân thể v ĩ n g ạ n lộ ra một cô cổ kim thứ nhất tuyệt thế vô song đỉnh phong khí chất chẳng lẽ cơ bồ để cùng lưu hy thiềm hai vị này lao tiên nhân đồng thời nghẹn ngào nhìn xem trên ngọn núi kia đạo thân ảnh kia thề vương tôn lao huyền quy toàn thân nhuôn máu thân thể còn g lưng giờ khác này lại là chấn động không gì sánh nổi nhìn xem phía trên ngọn núi kia thân ảnh mơ hồ sư tôn diêm phủ đại địa phía trên thương tê toàn thân run rẩy một đôi tiên mắt bên trong tràn đầy một cỗ khiến người k i n h tâm động phách khí chất nàng tựa như nhìn thấy sinh mệnh toàn bộ sư tôn ngươi xuất thế nàng the the thét dài giống như khóc giống như cười vô cùng kích động luân hồi cánh cửa bên trong luân ngục thánh chủ toàn thân gây dựng lại màu đỏ thấp như biển tinh khí lộ ra bất hủ hương vị một lần nữa tụ hợp đồng thời hắn phát ra chấn động tinh vực bát hoang giống d i ế t gạo hán cùng hoang giới một đời cái thế thánh chủ ngang ép m â u giới ba vạn năm cổ xưa thần thoại lại bị người một quyền bạo thể người tên tề vương tôn luân ngục thánh chủ cảm giác rộng đạt bắt hoang từ lao huyền quy trong miệng nghe được trên núi này người tính danh tề vương tôn tề vương tôn tề vương tôn chỉ có thể là tề vương tôn tên tuổi truyền sướng diêm phủ c h ấ n áp thiên hạ một n g à n năm vô địch thủ thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn rốt cục d á n g lâm coi trần chương bốn trăm mười lăm cần giới này chúng sinh một lên ngăn cản một quyền tên tuổi truyền sướng diêm phủ c h ấ n áp thiên hạ một n g à n năm vô địch thủ thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn rốt cục d á n g lâm cói trần hắn đã thành thánh sao trương tam phong nhìn chăm chú lên vị này tại mình nhập thế lúc l i ề n đã sớm tam tiên viên mãn cái thế thần thoại dưới chân hắn ngọn núi này lao huyền quy lại tại lúc này khẩn trương nhìn chăm chú lên t ề vương tôn dưới chân ngọn núi kia giống như phát hiện thứ gì h ừ luân ngục thánh chủ quát lạnh một tiếng lộ ra mười phần k i ê n kỵ nhưng vô địch tại m â u giới ba vạn năm cái thế phong thái để hắn lần nữa thăm dò xuất thủ cái kia cá ngoài n ngàn vạn dặm c ắ m vào đại lục cổ xưa đen nhánh l ô n g dài tựa như như lưu tinh s ẹ t qua trời cao lại lần nữa trở về trong tay hắn cái này cực lớn màu đen trừng mâu xuyên qua mà ra đâm nát hư không nó quá mức khủng bố n à y tế bị luân ngục thánh chủ hoàn toàn rót vào tất cả lực lượng sáng trói phát sáng chiếu sáng này phiến đen nhánh tinh vực để thiên địa vũ trụ vạn vật đều tại thời khắc này trở nên tái nhợt một mâu phía dưới kinh khủng sắc khí như thực chất che phụ tại trong tinh vực trên trời dưới đất đều tại chấn động cùng lúc đó trên ngọn núi người rốt c ụ c truyền ra từ hắn xuất thế sau câu nói đầu tiên tiếng nói mười phần có tư tính nhưng lại mang theo một cỗ thực chất bên trong hờ hững vô thượng quan sát thiên địa vũ trụ cho dù là đạo tổ phật đà đều không để trong mắt t a chi đại đạo chỉ có ba bước lại nhìn ngươi có thể hay không tiếp được bước thứ hai thề vương tôn thân hình động hắn xuất thủ cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng động tác của hắn chỉ có đâm ra một mâu luân ngục thánh chủ cảm thấy được trên ngọn núi cái kia một người cánh tay luân động sau đó cái này một mảnh thiên địa vũ trụ t i n h không văn vật bắt đầu lớn diện tích tịch diện một cố kết thúc tịch diện ánh sáng bao phủ bao trùm văn vật để trong môn bên ngoài tất cả c ư ờ n g giả bao quát trương tam phong bọn người ở tại bên trong tất cả đều tại thời khắc này cảm thấy đại vũ trụ sẽ phải kết thúc lại một cái trước mắt luân ngục thánh chủ rốt cục thấy rõ kia là huy động một đôi năm đấm m à thôi nhưng là mảng lớn sao trời tại cái này một đôi dưới nắm tay h à n đạo nó giống như cho đại vũ trụ mang đến tịch diện mang đến kết thúc vê anh một quyền xuyên qua luân ngục thánh chủ đen nhánh trường mâu giang rác â m thanh nổ vàng trường mâu sụp đổ tựa như ngôi sao nhỏ khối vụn tinh kim bắn ra bốn phía trời cao lại tựa như thiên thạch đập ra ngoài luân ngục thánh chủ lồng ngực bị một quyền xuyên thủng tại thời khắc này toàn thân hắn tinh khí run rẩy trong con mắt có hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm điên cuồng loạt động trông thấy một vùng tăm tối cùng lúc trước cái kia tựa như mở đại thiên thế giới một quyền so sánh một quyền này mới thật sự là kết thúc mở vũ trụ kết thúc vũ trụ vì vũ trụ mang đến khởi nguyên vì vũ trụ mang đến kết thúc luân ngục thánh chủ từ giới bích bên trong lộ ra ngoài nửa người trên đều bị đánh vỡ hãn bộ phận sau vẫn không có thể từ mình cổ xưa giới bích bên trong leo ra thân thể hướng phía cùng hoang giới trên bầu trời rơi xuống máu đen bay từ tung mỗi một giọt máu hoa đều rất giống từng mảng lớn hồ nước vậy hướng cùng hoang giới lần này bị đánh vỡ luân ngục thánh chủ nửa bộ phận trên thân thể vậy mà không cách nào lại trọng hợp cái kia mỗi một cái huyết nhục tế bào đều bị cái kia mênh mông kết thúc ánh quyền báo phủ trôn vùi thành triệt để hư vô l i ê n phảng phất thiên địa này vũ trụ kết thúc ngày đó đồng dạng thánh chủ luân ngục thánh chủ không có khả năng đây không có khả năng giới bích bên ngoài rất nhiều cùng hoang giới thần ma sinh linh sụp đổ giống to giới bích bên trong cùng hoang giới bên trong luân ngục thánh chủ nửa người dưới thân thể còn đang r u n động muốn một lần nữa sinh trưởng giờ k h ắ c này trên ngọn núi người từ giáng lâm c õ i trần đến nay đánh ra kích thứ ba quyền ấn kia là một đạo có thể bị bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng á n h quyền bá đạo mà lăng lệ cường thế cùng rộng lớn tới cực điểm、Ấm、ẩm ẩm ánh quyền minh ngông lay động tinh không quán xuyên luân hồi chi môn minh ngông cuồn cuộn rơi vào cùng hoang giới bên trong cùng hoang giới giới này có bảy đại thánh tộc mười ba tà địa giờ k h ắ c này đồng thời từ trong đó xông ra đại lượng sinh linh mạnh mẽ hai mắt đỏ bừng nhìn trời một vòng quyền ấn chiếm cứ cùng hoang giới bầu trời quyền ấn bên trong đại đạo chạy xuôi giờ khắc này cùng hoang giới tất cả tu thần linh pháp tác sinh linh mạnh mẽ đều cảm thấy trong cơ thể mình thiên địa bản nguyên pháp tác vậy mà tại lạ lẫm dần dần không cách nào lại sử dụng chuyện gì xảy ra ta bản nguyên pháp tác lực lượng của ta luân ngục thánh chủ nửa người dưới khôi phục thành mặt thật là một đầu màu đen nhánh chín đầu hắc xả thân thể cao lớn so đại lục còn muôn cực lớn nhưng so với ban đầu thân hình đã nhỏ một chút nữa một quyền này tại thay thế cùng hoang thiên địa phát tắc khiến cùng hoang thiên địa muốn như hắn quyền bên trong đại đạo vận chuyển hắn giờ phút này nhìn qua điều không phải hướng hắn đánh tới một quyền này mà là hướng phía cả tòa cùng hoang giới đánh tới một quyền này quyền bên trong mênh mông quần quận đại đạo quân quận quan xuyên trước đó quyền thứ nhất khởi nguyên cùng quyền thứ hai kết thúc cái này quyền thứ ba chính là trên núi người hoàn mỹ nhất đại đạo muốn làm đã vì vũ trụ chúng sinh mang đến tia sáng m ở người cũng muốn làm tận cùng vũ trụ chung kết giả tại trong lúc này hắn tất nhiên là kỷ nguyên này bên trong người mạnh nhất điều không phải thiên hạ đệ nhất nhân mà là vũ nội đệ nhất nhân tụ giới này toàn bộ lực lượng ngăn cản một quyền này luân ngục thánh chủ phát ra bạo giống chấn động một giới giờ khác này tất cả cùng hoang giới yêu ma sinh linh tất cả đều hội tụ thần lực trong cơ thể tại một quyền này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cùng hoang thiên địa lấy bản thân đại đạo thay mặt cùng hoang thiên đạo thời điểm cựu luân chuyển luân ngục thánh chủ bạo giống linh hồn điên cồn u g dâng trào thánh lực câu thông một giới tất cả tu sĩ lực lượng người chống cự một quyền ầm ầm một quyền phía dưới cần một giới toàn bộ sinh linh để ngăn cản mênh mông va chạm dưới trời đất sụp đổ đại lục vỡ nát không một quyền này tỏa định là luân ngục thánh chủ đại bộ phận lực lượng đều là tại đối với hắn c h ú t xuống bao trùm hắn toàn bộ tựa như một cái đại thiên thế giới lập tới vì sao lại có dạng này người ba luân ngục thánh chủ thân thể bị hoàn toàn ma diệt giống cái này một giới chúng sinh điên cuồng gào thét âm thanh c h ấ n vũ trụ thiên địa đánh giết luân ngục thánh chủ về sau cái này một giới chúng sinh giống giận gào thét giới rốt cuộc hoàn toàn ngăn cản cái này có thể hoàn toàn diệt tuyệt bọn họ một quyền một quyền này biến mất tại cùng hoang giới cùng lúc đó bị luân hồi chi môn mở ra thế giới kia hàng rào cũng biến mất diêm phù bên ngoài tinh không bên trong rất nhiều tiên nhân giờ khắc này nhìn xem phía trên ngọn núi kia một người trên ngọn núi người một đôi mắt thấu triệt v ạ n cổ rơi vào luân hồi chi môn sau trừ thiên vạn giới sao đại đạo chi hành không cô nói xong ngươi cùng núi vượt qua mà vào luân hồi chi môn、không、ba diêm phủ phía trên một nữ tử phát ra tê tâm liệt phế chu lên nàng cảm nhận được cái kia cố làm nàng ngày nhớ đêm mong khí thức vậy mà biến mất ngươi đi ngươi đi ngươi không quan tâm ta người đi ta cho dù lưu tại diêm phủ thành thánh cái kia lại có ý gì t h ư ờ n g tê tê tâm liệt phế t h ú c t h í c h truyền lại một trâu khiến núi sông đau bờn cùng lúc đó không biết nơi vị kia m ũ phượng kim mẫu lúc này toàn thân đều tại run rẩy bị tức được phát run h i ệ n nhiên nàng đem hết thể đều thu tại đáy mắt luân ngục thánh chủ xuất hiện mười phần tám thành là nàng tại phía sau màn thôi đậu lại không nghĩ rằng ngọn núi kia ba kim mẫu phát ra khiến thần ma đều muốn tê cả ra đầu d í t lên lại là tại vừa rồi phát hiện làm nàng cái này trí tôn thân đều muốn h a i ư ơ n g bốn trăm một mươi sáu phù hợp điều kiện thái thượng khai thiên kinh giải tỏa đen nhánh mà băng lánh trong hư vô có vô tận hỗn độn khí c u ồ n c u ộ n nhấp nô kích thích mảng lớn bọc nước tại nào đó một chỗ vị trí một tòa cổ xưa điện đường đứng sừng sững ở đây nó giống như vĩnh viễn ở đây vô luận thời không như thế nào biến nào đại thế như thế nào thay đổi l i ê n tựa như hỗn độn đáy sông một khối đá mặc cho hỗn độn khí lưu trăm vạn năm cọ rửa cũng không thay đổi nhan sắc đồng thời ngược lại theo thời gian trôi qua khí chất càng thêm cổ xưa tăng thương giống như vậy một tòa điện đường đến tột cùng tại cái này mênh mông hỗn độn trong hư vô hết t h ể có bao nhiêu tòa phải chăng chỉ có cái này một tòa vấn đề này lục thanh bình nội tâm sớm đã có phán đoán luân hồi điện tuyệt đối không chỉ một tòa chí ít tây hoàng nắm giữ luân hồi điện cái này hắn đứng ở chỗ này luân hồi điện tuyệt không phải cùng một tòa nếu không lấy tây hoàng độc ác đã sớm hẳn là đem mình c h u y ể n t ố n g đi dấn thân vào tại một cái tuyệt đối không thể còn sống tử vong sự kiện bên trong dù n g loại phương pháp này đối phó hắn quá mức bất việc dù sao lục thanh bình hưu ý vô ý đã phá hư tây hoàng quá nhiều kế hoạch nhưng tây hoàng lại không làm như thế bởi vậy mà nhìn luân hồi điện không ngừng một tòa tây hoàng trưởng khống luân hồi hẳn không phải là nơi này luân hồi điện nhưng hắn lúc này lại không có cái gì tâm tư đi thâm nhập hơn nữa muốn chuyện này lục thanh bình đứng tại luân hồi điện đường bên trong bốn phía vẫn như c ũ là cái kia điêu khắc không biết tên hung thú t h ủ y thú tiên thú điêu khắc cái kia mặt luân hồi điện hạch tâm luân hồi bàn liền dán tại trên vách tường điện đường bên ngoài hỗn độn khí lưu hô hô mà động loại thời điểm này đem ta mang đến luân hồi điện lục thanh bình hai mắt phú lửa nội tâm lo lắng như lửa đốt nhìn chằm chặp luân hồi bàn diêm phủ tao ngộ đại địch lại đem ta ở thời điểm này mang đi là không muốn để ta tại diêm phủ chống cự dị giới đại quân sao ngươi đến tột u cùng là phật đạo vị nào luân hồi điện bên trong quanh q u ầ n lục thanh bình tiếng quắc khẽ đáp lại hắn là hoàn toàn tĩnh mịch thậm chí luân hồi điện bên trong cho bụi đều không có phản ứng không nhìn chân trùi không nhìn hô lục thanh bình nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cưỡng ép để cho mình cảm xúc bình phục lại trong lòng cho dù vẫn như cũ rét lạnh lo lắng nhưng cũng ngay tại lúc này không thể không thừa nhận trước mắt hắn đối với luân hồi điện căn bản không thể làm gì thánh nhân cấp quái vật xâm l ớ n diêm phủ phía trên tính toán đâu ra đấy cũng chiến tiên nhân, không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào. giờ bất biết bây đấu tầm thế quá vị lục thanh bình tâm tình rất không ổn nhưng nội tâm của hắn nhưng lại có một chút chờ mong trương tam phong tiền bối dù sao là nhân tổ hiện thân trong cơ thể ẩn chứa nhân tổ lực lượng chưa chắc phải nhất định không thể chịu ở lại tăng thêm diêm phủ còn có một vị thiên hạ đệ nhất nhân nếu là diêm phủ bị phá hắn núi thái nhất cũng vô pháp may mắn thoát khỏi có lẽ hắn sẽ xuất thế mặc dù lục gia cùng hắn có mối hận cũ nhưng diêm phủ là cộng đồng gia viên lục thanh bình lúc này chỉ có thể không ngừng mà tìm ra một chút diêm phù có khả năng sinh cơ tới dỗ dành chính mình hắn những suy đoán này đều không phải bắn tên không đích hắn cũng không rõ ràng tề vương tôn quả thật như hắn đoán như thế xuất thế có thể lục thanh bình lo lắng lại còn không chỉ là điểm này coi như diêm phù có thể kháng trụ lần này thánh nhân cấp quái vật s ầ m lấn đằng sau còn có hai tòa đại lục sắp trở về ta tại thân công báo trong trí nhớ hiểu rõ đến bởi vì đông hải cái kia một trăm ngàn kiếm hao hết diêm p h ủ đông vô cùng bất hủ khí để lúc đầu ngăn cản hư không bên ngoài trôi nổi du đãng man hoang đại tần hai tòa đại lục muốn một lần nữa trở về đại tần hẳn là đem nha đầu ngốc tiếp đi cái kia phiến nhân tộc mặt đất lúc trước diêm p h ủ đại địa bị thần thánh cùng yêu ma đánh thành ba khối các yêu ma lui giữ man hoang đại địa là một mặt khác một tòa là đại tần cái này trên tòa đại địa mặt có một bộ phận lớn nhân tộc n ă m đó cũng bị vội vã cùng mẫu thôn quê tách ra du đãng đi tinh không bởi vì đạo trừ h ư ơ n g t i đại chiến, tam giáo tại yêu ma cùng tiên thiên thần linh diêm đại liền tại nhau, không Năm thần thánh cùng thần nhóm tử thương không、ý. Trên nhất thần phanh ngũ thể phù thú tam ma địa ma yêu trở tử ít. tộc thây về về. diêm đó đoạn, có áp chấn cực. yêu phù bị tứ cái đó ra năm đó trên diêm phù đại địa yêu tộc thánh thần bên trong còn có mấy vị như lục thanh bình đạt được kính hư yêu liên thần thông đại biểu kính hư yêu thánh còn có cựu linh nguyên thánh cùng cơ bản có thể xác định là kiếp trước kia đại danh đỉnh đỉnh hầu tử tế thiên đại thánh cựu linh nguyên thánh là hoàng kim sư tử cùng bị lục thanh bình đánh giết thanh đồng t o à n nghe chỗ cộng tôn thánh tổ căn cứ hoàng kim sư tử trong đầu ký ức cái này lao ma thánh còn sống ở man h o à n g đại địa bên trên năm đó sau khi chiến bại tại man h o à n g dưỡng thương kính h g ư yêu thánh không biết sống chết cái kia hầu tử năm đó một côn đem kim thiền tử đính tại trên núi khiến cho chạy khô phật máu mà chết cựu hận lớn như vậy phật tộc quan âm bù t á t bọn người tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn ngay cả thú thần bị phanh thây ngũ đoạn cũng chưa chết cái con khỉ này chết không chết cũng nói không chính xác đại tần còn dễ nói dù sao cũng là năm đó rời đi nhân tộc huynh đệ nhưng man hoang cái này mặt đất một khi trở về những cái kia năm đó không chết sạch sẽ yêu thánh đều đông sơn tái khởi lại tăng thêm luân hồi chi môn mở ra sau triệu hoán mà đến dị giới rất nhiều cường đại thần ma diêm phù bây giờ là trước có sói sau có hổ một đại uy hiếp đang đến gần động một tí chính là nhân tộc toàn diệt bi ai vận mệnh loại tình huống này mình lại không thể tại diêm phù vì nhân tộc mà chiến lục thanh bình càng là nghĩ đến một điểm lý xuân phong tiền bối từng nói diêm phủ tòa này luân hồi điện phía sau phật đạo cái bóng rất nặng lục thanh bình ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tĩnh mịch băng lánh luân hồi bàn có bản lĩnh ngươi bây giờ liền diệt s á t ta hắn còn tại khí nộ luân hồi bàn tĩnh mịch băng lánh hay là không nhìn lại phảng phất đang cười lạnh lục thanh bình hít sâu một hơi lạnh lùng nói đã ngươi không có lựa chọn đem ta truyền tống đến nơi đây sau mà sắt ta vậy liền để ta xem một chút Các cùng người đến tột cùng muốn tột lần à vào làm bàn, vào bàn. m mục điểm, mình một muốn một gì? Cùng nó bị động kêu trời trách đất, không bằng chủ động không năng giao rộng vì Bình trách chủ cuộc, tại luân hồi mục đích còn không xác thực chính chút chuẩn bị. Luân hồi bàn, ta muốn giao dịch. Lục thanh bình lạnh một câu, nó luân tận nhiều Luân Thanh lệnh luân bị bị. đất, đi kêu khả trời tại thời ta rõ hồi hồi hồi l này luân hồi bàn rốt cục có phản ứng ở trước mặt của hắn hiện ra y ê u ớt như nước mộ chỉ riêng cột cái kia quen thuộc danh sách trao đổi xuất hiện tại trước mặt hắn lục thanh bình nhìn chăm chú lên hồi đoái cột sáu khỏa tinh tiêu chí lần này tại hắn mở ra về sau trực tiếp vén hướng sáu phía trên bây giờ hắn đã đạt tới cùng loại trương tam phong tiền bối song tiên thể chiến lược tiên nhân cảnh công pháp thần t h ô n g đối với hắn tác dụng giải rác hả lục thanh bình hai mắt nhau lại thình lình phát hiện một cột bên trong đồ vật có thể hối đoái những vật này vốn là hối đoái điều kiện không rõ bây giờ chỉ gặp tại đỉnh cao nhất thần công kinh đ i ể n một cột bên trong luân hồi giả lục thanh bình thân có đạo tổ tín vật phù hợp thái thượng khai thiên kinh hối đoái điều kiện thái thượng khai thiên kinh giải tỏa thái thượng khai thiên kinh chín cấp c h í tôn đạo kinh vì đạo giáo thái thượng thiên tôn tại thượng cổ năm đầu sáng tạo chi sáng thế cổ kinh cùng chia chín kỷ là vì thái thượng trị thế chín giai đoạn khai thiên hồng nguyên hôn nguyên thái sơ thái thủy thái tố hôn nội cửu cung nguyên hoàng mỗi một kỷ đã là công pháp cũng là thần thông trong đó nguyên hoàng cửu cung hôn nội ba kỷ vì bảy thánh nhân cấp võ học thái tố thái thủy thái sơ vì đại thánh cấp võ học Hôn nguyên, hồng nguyên, khai thiên nguyên, nguyên, trí t vị lục thanh bình nhìn xem cái này ngay từ đầu tiên vào luân hồi lúc l i ê n hấp dẫn không ít luân hồi đồng đội ánh mắt tầng cao nhất đạo tổ phật đà kinh thư vậy mà đối với hắn mở ra hối đoái cửa sổ bởi vì hắn phù hợp đặc thù điều kiện đạo tổ tín vật là trên người hắn thông thiên đạo tổ thân hay là lục thanh bình lập tức nhìn về phía một cái khắc cột bên trong phát hiện chứ như lai kinh nguyên thủy kim trương a di đ à kinh bên ngoài linh bảo kiếm quyết cùng hạo thiên ngọc sách cũng đều đối với hắn mở ra hối đoái cửa sổ luân hồi giả lục thanh bình thân có đạo tổ tín vật phù hợp linh bảo kiếm quyết hối nói điều kiện linh bảo kiếm quyết giải tỏa linh bảo kiếm quyết vì đạo môn linh bảo thiên tôn khai thiên sáng thế sáng tạo đạo kinh cùng chia bốn sao kiếm trận chu tiên kiếm trận thí thần kiếm trận d i ệ t phật kiếm trận t ă n g nhân kiếm trận trước ba sao kiếm trận mỗi một bộ phân biệt có bốn kiếm chu tiên kiếm trận là chu ham tuyệt lục thí thần kiếm trận là thí sát đ ổ diệt d i ệ t phật kiếm trận là khổ tập diện đạo t h n g nhân kiếm trận chỉ có một kiếm là thanh bình linh bảo kiếm quyết không vì công pháp mỗi sáo kiếm trận đều là sát sinh đại thuật chuyên khắc vũ trụ vạn tộc chu tiên d i ệ t phật thí thần táng người luân hồi giả có thể lựa chọn hối đoái kiếm khí kiếm ấn thiên tôn kiếm ba loại quy cách kiếm khí vì tiên nhân cấp võ học kiếm ấn vì thánh nhân cấp võ học thiên tôn kiếm v ì trí tôn cấp võ học hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận hối đoái giá cả là một trăm triệu điểm công đức đơn nhất kiếm hối đoái giá cả là ba mươi triệu điểm công đức hoàn chỉnh chu tiên kiếm ấn tứ đại kiếm ấn hối đoái giá cả là ba mươi triệu điểm công đức đơn nhất kiếm ấn đối với hối đoái giá cả là mười triệu điểm công đức hoàn chỉnh chu tiên kiếm khí tứ đ ạ i kiếm khí hối đoái giá cả là ba triệu điểm công đức đơn nhất kiếm ấn hối đoái giá cả là một triệu điểm công đức đây là chu tiên kiếm trận hối đoái tin tức thí thần kiếm trận lục thanh bình cũng đã không có tâm tư đi xem khác hắn toàn bộ tinh khí thần đều đã bị luân hồi bảng bên trên hai chữ kia hoàn toàn thôn vệ hai chữ kia lại tăng thêm hắn tiền tố liền tựa như một cái như lô đen hấp dẫn hắn tất cả ánh mắt thắng nhân kiếm trận chỉ có một kiếm tên là thanh bình lục thanh bình giờ khắc này sắc mặt vô cùng xanh xám hắn tựa như trông thấy trên đời này chuyện đáng sợ nhất là trùng tên sao a a a nội tâm của hắn có một thanh âm cười lạnh đang lớn tiếng c h à o phúng tại d í c lên lục thanh bình giống như là toàn thân lạnh đến tận xương thủy ngay cả linh hồn đều tại giờ khắc này run lên thanh bình kiếm táng người thanh bình kiếm táng người thanh bình hắn chính là lục thanh bình nếu như hắn không có luyện thành thông thiên đạo tổ thân hắn không có đạt được đạo tổ thân bên trên chu tiên kiếm khí thần thông hắn tuyệt đối sẽ không đối với cái này có chút nửa điểm suy nghĩ nhiều nhưng là lục thanh bình hai mắt sung huyết nhìn qua hối đoái bảng bên trên mấy cái kia c h ữ đ ỗ n g nhiên hắn bỗng nhiên n g n g đầu nhìn về phía luân hồi điện phía trên phảng phất muốn xuyên thấu qua cái này luân hồi điện nhìn về phía nào đó phiến không biết chỗ cao một vị nào đó vĩ nạn cổ xưa tồn tại hắn giống như trông thấy một đôi trong mắt hùng vĩ băng lãnh vô tình bên trong mang theo một tia c ở i lạnh tại n ỉ a mai nhìn xem hắn chỉ là một cái hô hấp lục thanh bình thu hồi ánh mắt con mắt đỏ bừng thở hổn hển gầm thét lên chơi ngươi mẹ đây là lục thanh bình thế này lần thứ nhất tuân ra miệng ta chính là ta ai cũng đừng nghĩ trưởng khống vận mệnh của ta hơn nữa còn là đối với trong cõi u minh một vị nào đó vô thượng tồn tại có năng lực ngươi bây giờ liền diện s á t ta người quản các ngươi là ai ta biết các ngươi đều có thể nghiền chết ta nhưng tuyệt đối không được vọng tưởng nắm giữ lòng ta ta chính là ta ta chính là lục thanh bình coi như trông thấy một kiếm này thì sao ta sẽ không đổi tên mặc kệ thân thể của ta có cái gì bí mật lòng ta ai cũng đừng nghĩ nắm giữ linh hồn hắn bên trong đang g ầ m thét chấn động tinh thần lực c u ộ n c u ộ n mênh mông c u ộ n c u ộ n ậ n lục thanh bình ánh mắt vô cùng băng lãnh không còn nhìn nhiều cái này hối đoái bảng bên trên linh bảo kiếm quyết một chút lúc này hắn cũng phát hiện một vấn đề lớn chứng minh diêm phủ nơi này luân hồi điện quả thật là phật đạo cái bóng nặng nhất một cái bằng chứng hắn nhìn về phía những thứ này cao cấp nhất thần công kinh điện hối đoái tất cả đều là đạo tổ phật đà nhóm kinh thư đại đạo không có thần tộc cổ hoàng cùng nhân tộc thiên đế cái này khiến lục thanh bình hoàn toàn cùng ban đầu ở bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy một màn đối mặt tại diêm phủ phu tử xuất thế trước đó diêm phủ tòa này hoa hạ mặt đất kinh đô là một mực bị phật đạo hai giáo cầm giữ cho nên diêm phủ tòa này luân hồi điện bên trong cơ hồ không có nhân tộc thiên đế truyền thừa cũng không có thần tộc cổ hoàng xích tùng tử biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật có thể là duy nhất ngoại lệ lục thanh bình không còn đi xem những thứ này trí tôn kinh thư ngược lại đem ánh mắt đặt ở thánh nhân cấp kinh thư phía trên huyền công phật môn nhục thân thành thánh pháp hộ giáo thần công cả bộ hối đoái giá cả mười lăm triệu công đức có thể phá giải hối đoái cựu truyền huyền công đạo môn nhục thân thành thánh pháp hộ giáo thần công cả bộ hối đoái giá cả mười lăm triệu công đức có thể phá giải hối giải đại o Bảo á Tát i Minh Kinh. Môn、Địa、Tàng Vương Phật Lục, Địa đ Bồ Tát Bảo Kinh. Đại thánh cấp công pháp cả bộ hối đoái giá cả mười triệu công đức có thể phá giải hối đoái v u đạo thánh thuật vũ tộc truyền thừa đại thánh cấp công pháp cả bộ hối đoái giá cả mười triệu công đức có thể phá giải hối đoái quỷ tộc thiên sách Quỷ tộc truyền thừa âm dương bí thuật đại thánh cấp công pháp cả bộ hối đoái giá cả mười triệu có thể phá giải hối đoái thái ớt thiên thư xiển giáo kim tiên thái ớt chân nhân bảo kinh đại thánh cấp công pháp cả bộ hối đoái giá cả chín trăm vạn có thể phá giải hối đoái thiên long c i u biến long tộc công pháp phượng hoàng công phượng hoàng tộc công pháp hàng mà công ca sa công như ý công sơn hải kinh lục đạo quyết thái dương kim ấn thái âm ngọc thư hồng hoang huyết linh công minh tâm kinh xem hết những thứ này về sau lục thanh bình đem mình hơn một năm nay đến nay tất cả thu hoạch bao quát vũ tiên kinh võ nhạc q u y ề n kinh cô xạ vạn pháp nguyên liêu c h â n vũ đại lực thần t h ô n g đại ma kiếp ba đầu sáu tay phân thân thuật hỏa nhãn kim tinh ngũ sắc thần quang ngưu ma đại lực công sư h ố n g c h ấ n thiên công la thiên kinh thiên tiên biến của đồng vĩnh tử khí đông lai công của tử huyện thành nữ vinh hoa công của vương chiêu quân trong đó một chút công pháp cũng sớm đã bị hắn xem như cấu trúc tự thân kinh lâu nguyên liệu cùng mình bắt quái hòa hợp một lò hiện tại hắn đem mình một năm qua này gặp được tất cả địch nhân trong trí nhớ đề luyện r a hay là thông qua bơm bướm, bướm ngược dòng tìm hiểu r a công pháp tất cả đều lấy ra giao dịch còn có một năm qua này chiến lợi phẩm pháp bảo nam cực tiên ấn ngụy âm dương kính sơn thần kim ấn đánh giết yêu ma huyết thi ba đầu thần linh cấp thi thể cùng những người này suốt đời tích xúc tất cả đều đem ra thậm chí hắn đem lúc đầu canh giữ ở cờ tre trời bên trong tử dương tiên nhân cùng bảy đại nguyên thần đều một bàn tay trục chết ngưng luyện ra huyết tinh để luyện ra công pháp đây vốn là chuẩn bị đem những người này đều mang đến trên chiến trường chuộc tội nhưng hắn bây giờ bị đưa đến cái địa phương quỷ quái này căn bản xáo trộn hắn kế hoạch giữ lại bọn họ đã là vô dụng cho ta toàn bộ đánh giá giá trị quy ra thành công đức điểm lục thanh bình lạnh lùng nói hắn đây là đem mình một năm qua này tất cả chiến lợi phẩm đều lấy ra chủ động vào cuộc vậy liền không sợ lại từ nơi này lấy thêm vài thứ đến lớn mạnh chính mình đánh giá giá trị bên trong đánh giá giá trị bên trong đánh giá giá trị bên trong luân hồi bàn mỗi một kiện đồ vật đều đang tiến hành đánh giá giá trị cái kia đồng v ĩ n h ở bên trong mỗi một vị luân hồi giả thân gia đều tại hai ba mươi vạn công đức trở lên lục thanh bình đã sớm phát hiện luân hồi điện giá vị đẳng cấp tiên nhân cấp công pháp vật phẩm cơ sở nhất đều tại một trăm l i n trở lên tốt tiên khí thần công tại khoảng mấy trăm ngàn càng tốt hơn một chút có thần thánh lực lượng ngay tại một triệu trái phải lục thanh bình bây giờ thân ra cơ hồ xếp thành một ngọn núi nhưng luân hồi bản rất nhanh liền đánh giá giá trị ra tất cả vật phẩm giá trị vũ tiên kinh đánh giá giá trị võ nhạc quyền kinh đánh giá giá trị nam cực tiên ấn đánh giá giá trị ngụy âm dương kính đánh giá giá trị thiên nhân huyết thi đánh giá giá trị đan dược đánh giá giá trị luân hồi giả lục thanh bình đưa ra chi toàn bộ vật phẩm tổng đánh giá giá trị chín sáu trăm linh năm bốn trăm m ư ơ i tám công đức phải chăng giao dịch, giao dịch. chương 418, sự kiện hoàn thành có thể thoát ly luân hồi、Soạn. một cốt thật lớn tia sáng đem luân hồi điện bên trong đắp lên giống như núi nhỏ bảo vật tất cả đều nuốt hết bao trùm sau một khắc biến mất không thấy gì nữa công đức tới sổ 9 6 0 5 sáu l u â n hồi giả lục thanh bình tổng công đức số dư còn lại vì 9.605.490 điểm công đức hán công đức sổ ghi chép bên trên nguyên lai còn thừa lại 72 điểm công đức hiện tại trong nháy mắt thêm ra hơn chín triệu công đức có như thế nhiều công đức lục thanh bình cơ hồ có thể nháy mắt tại thần binh tạc vật một cột đổi được một kiện vô cùng cường đại trí bảo nhưng hắn t r ư ớ c không có gấp hối đoái mà là từ luân hồi màn sáng bên trên tìm được một cái chuyên m ụ hối đoái một cái chuyển khoản ngọc bài sau đó lục soát luân hồi giả quân bắc hải đã tử vong công đức sổ ghi chép đã tiêu hộ lục thanh bình sắc mặt tái đi trong lòng hung hăng nói một cái quân lão tiền bối hán nguyên thần thứ hai pháp chính là thông qua lý xuân phong tiền bối giới thiệu từ vị này l a o tiền bối nơi đó lâm thời nợ đến đáp ứng ngày sau tiến vào luân hồi điện nhất định hoàn trả không muốn nhất định không muốn là thật lục thanh bình trong lòng t ê u gạo lý xuân phong tiền bối cùng mình bốn cái hảo hữu tiến về trước tây vực hư không tham chiến kết quả quân bác hải l a o tiền bối nhất định là mình tiến đến trước đó cái kia cực lớn quái vật gây nên kiểm tra đến luân hồi giả lý xuân phong phải trang chuyển nhượng công đức lục thanh bình kinh hỷ tiền bối còn sống hắn lập tức vung tay lên không chút do dự chuyển nhượng một trăm ngàn công đức đi qua cứ việc lý xuân phong hiện tại không dùng đến nhưng lục thanh bình vô cùng hy vọng hắn có thể sống sót sau đó lại lần tiến vào luân hồi điện lợi dụng đến cái này một trăm ngàn công đức đây là một loại chờ mong làm xong đây hết thể về sau lục thanh bình đồng thời không có đem hối đoái ánh mắt nhìn về phía bất luận một cái nào thần binh mà lại như cũng nhìn về phía thần công một cột lấy hắn bây giờ hơn chín trăm vạn công đức đã có thể vô cùng xa xỉ hối đoái xuống tới xiển giáo kim tiên đại thánh thái ớt chân nhân một thân sở học nhưng mà lục thanh bình ánh mắt tầm mắt há lại như thế cho ta hối đoái huyền công tiên nhân thánh nhân hai quyển cựu truyền huyền công tiên nhân thánh nhân hai quyển ưu minh lục một quyển quảng thanh kim thư một quyển vu đạo thánh thuật liệu l y kim thân thiên long biến phượng hoàng công thái ớt thiên kinh hắn một hơi trọn vẹn nói ra chín mươi chín bộ kinh thư danh tự cái này chín mươi chín bộ kinh thư mặc dù bình quân giá cả đều chỉ tại mấy chục ngàn khoảng mấy trăm ngàn nhưng là toàn bộ cộng lại giá cả đã đắt đỏ đến hơn sáu mươi triệu công đức lục thanh bình tự nhiên không có khả năng mỗi một bộ đều đổi được cả bộ hắn tất cả đều là lấy trước mắt mình cần nhất tiên nhân cảnh cùng tiếp xuống thánh nhân cảnh công pháp đã hối đoái huyền công hai quyển cựu chuyển huyền công hai quyển ưu minh lục một quyển vu đạo thánh thuật một quyển trọn thư rót vào hắn trong trên vẹn kinh hắn Hắn công đức sổ ghi chép bên trên kim ngạch cũng nhanh chóng vào bộ kim ghi chép đầu. đức sổ rút lúc ạ i biến triệu trái phải. thành công chỉ có đức l này lục thanh bình ánh mắt sáng n g ờ i nhìn về phía trí tôn công pháp bên trong thái thượng khai thiên kinh cuối cùng một triệu cho ta hối đoái thái thượng khai thiên kinh bên trong kỷ nguyên thứ nhất nguyên hoàng kỷ hối đoái nguyên hoàng kỷ thành công luân hồi giả t r ư ơ n g mục công đức một trăm ba mươi năm lục thanh bình tâm như bàn thạch trong tâm linh chạy x u ô i qua nóng hổi hờ hứng một câu ta chỉ là ta ta sẽ chỉ đi chính ta đường cái này c h ư thiên vạn giới vô số t h ầ n phật ta ai cũng điều không phải ta chỉ là lục thanh bình các ngươi kinh pháp ta ai cũng sẽ không học nhưng ta sẽ lấy các ngươi kinh pháp tinh hoa ra đúc nóng một lò l ô nuôi bách kinh cuối cùng đi ra thuộc về chính ta đại đạo hắn bắt q u o á i d i ệ n hóa vũ trụ giải mã thiên địa chính là tiền đồ tươi sáng một mực thuận con đường này đi hắn chính là độc nhất vô nhị người kia đại đạo đại đạo chính là một người trong lòng phương hướng mỗi người đại đạo đều trên đường là mình cả đời truy cầu là lý tưởng là mục tiêu là bị ngạn là cái này nhân sinh mệnh ý nghĩa đường không cao thấp cường giả vi tôn khi ngươi đại đạo đi xa nhất ngươi chính là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất có đạo lý người những thiên địa trí tôn đó chẳng lẽ như thế đi tới đều đã từng ngang ép một thế vô địch vũ trụ đó chính là bởi vì bọn hắn tại riêng phần mình đại thế bên trong làm được đem đại đạo đi đến tối cao phổ biến nhất xa nhất đem những người khác đại đạo đều đặt ở dưới thân cho nên mới có khác biệt đại thế kỷ niên đợi cho luân hồi khởi động lại hết thể lại lại đến bọn họ lại muốn lại đi đi đến tối cao xa nhất rộng nhất trên vị trí kia cho đến đem vũ trụ thiên địa lúc đầu pháp tắc đều dùng mình đại đạo thay thế đây chính là một thế này kỷ nguyên bên trong mạnh nhất tri tôn một thế này bên trong làm sáng tỏ chân tướng lục thanh bình nếu biết vũ trụ trần tướng vậy hắn viên này cường giả c h i tâm liền tuyệt sẽ không bởi vì người khác ảnh hưởng mà long đong hắn không chỉ có muốn xin nhờ người khác ảnh hưởng còn muốn lấy một lời dã tâm ngày sau xâm nhập vũ trụ trí tôn ở giữa cùng bọn hắn cùng tranh kỷ nguyên này mạnh nhất tôn đây chính là đại đạo lòng có chỗ lớn đạo hữu bao rộng chỉ có trong lòng không sợ con đường phía trước mới vô địch lúc này lục thanh bình chính cần dạng này thẳng tiến không lùi không lo không sợ đánh v ỡ hết t h ể gông s i ề n g đại dũ khí đại nghị lực hối đoái xong toàn bộ về sau lục thanh bình như bàn thạch khoanh chân ngồi tại luân hồi điện đối diện yên lặng chờ lấy lần này sự kiện nhiệm vụ hắn đến muốn nhìn một chút sự kiện lần này đến tột cùng có thể để cho hắn thế nào tại như thế một cái đặc thù thời điểm đem hắn triệu hoàng đến mục đích sẽ có bao nhiêu đơn thuần ở sau đó sự kiện nhiệm vụ bên trong kẻ sau màn mục đích tất nhiên muốn bại lộ luân hồi điện bên ngoài khí lưu gào thét cổ xưa điện đường trầm ồn bất động lục thanh bình cùng luân hồi điện giống như đều biến thành tảng đá cứng rắn lạnh bướt cổ p h á c tăng thương không nhúc nhích tí nào xúc tại nguyên chỗ không biết qua bao nhiêu thời gian lục thanh bình đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i hai đạo như bước ánh mắt một bắn mà r a rơi vào luân hồi bàn b ê n trên cùng lúc đó luân hồi bàn k i a sáng sáng luân hồi điện hùng vĩ mà băng lãnh thanh âm trong điện quanh quẩn luân hồi giả lục thanh bình đã đạt tiên nhân tu vi dựa theo luân hồi quy củ thoát ly luân hồi tiêu chuẩn đã tới như nhiệm vụ hoàn thành luân hồi giả có thể tự chủ lựa chọn thoát ly luân hồi hoặc tiến về t r ư ớ c càng lớn luân hồi giới lục thanh bình sắc mặt đ ộ n g dung hắn làm sao đều không nghĩ tới luân hồi điện sẽ xuất hiện dạng này một cái nhắc nhở hắn suýt nước quên nguyên lai、like、hắn tại lúc trước lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ về sau liền từng cùng mạnh sư tỉ mấy người hỏi tham quan như thế nào thoát ly luân hồi lúc ấy luân hồi điện trả lời chính là làm tu hành đến lục địa thần tiên về sau sẽ có một lần thoát ly cơ hội luân hồi không nghĩ tới nhưng là tại loại này khẩn yếu trước mắt thoát ly sẽ như vậy đơn giản sao lục thanh bình hai con người băng lãnh luân hồi bàn tia sáng càng ngày càng sáng hùng vị băng l ã n h thanh â m tiếp tục nói luân hồi giả xin chú ý bảy cấp sự kiện bất chu sơn sắp bắt đầu mười hơi sau tiến nhập luân hồi mười chín ba hai một sự kiện mở ra chương bốn trăm mười chín t ử vi thiên quân c h i vị bốn phía là quen thuộc không gian biến ảo kỳ quái hình tượng rút ra vào hư không ở giữa có không hiểu thấu cảnh sắc tại du tẩu lục thanh bình hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía lần này hắn ẩn ẩn đối với luân hồi điện truyền t ô n g có một chút cảm giác nhưng còn đến không kịp hắn làm tiến một bước quan sát tiếp theo một cái trước mắt bốn phía tia sáng sáng lên lọt vào trong tầm mắt mà đến là một mảnh xanh ngắt mãng hoang thiên địa hô lục thanh bình có chút hô hấp một cái liền xông vào mũi một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí lại xem xét bốn phía linh hoa kiều d i ễ m ư ợ t át từng cái đều có to bằng cái thớt cổ thụ xanh biếc dây leo xanh u ù m trên c ả n h cây đều dâng lên lấy điểm điểm linh quang mỗi một k h ỏ a cổ xưa đại thụ đều từ đột ngột từ mặt đất mọc lên tráng kiện mà hữu lực lao đẳng c u ố n quanh xem ra đều sống ngàn vạn năm lục thanh bình thị lực thoáng hướng phương xa xem xét chỉ gặp thiên địa cuối cùng có một tòa liền trời tiếp đất màu đen thần phong che đậy chân trời một phần ba ánh mắt đem thiên địa một phân thành hai có biển mây sóng lớn giống như đại dương tại cái kia màu đen đỉnh núi bao quanh tựa như một tầng lại một tầng mây xanh thiên khung vây quanh thần phong chia làm mấy t r ọ n g trời bất chu sơn lục thanh bình trong ánh mắt mười phần bình tĩnh trong miệng thốt ra ba chữ này đây chính là mình sự kiện lần này bảy cấp thánh nhân sự kiện bất chu sơn như vậy hắn hiện tại đi tới đến tột cùng là thời đại nào lịch sử bối cảnh ngay lúc này hắn bên thai truyền đến hùng vĩ băng lánh luân hồi điện thanh âm bảy cấp sự kiện bất chu sơn bối cảnh giới thiệu vũ trụ mở năm đầu cổ thần cộng công cùng chuyên húc tranh vị không thắng mà giận đầu đụng bất chu sơn muốn cùng chuyên húc đồng quy chưa thỏa mãn thân thể cùng bất chu sơn t ừ n g dùng nước nhập tinh không bất chu đoạn đỉnh núi trốn vào tinh không cổ thần trúc dung xua đuổi muốn đoạt cộng công thần nguyên mà thành nước lửa đa tế diễn thái cực c h i tượng bởi vì cộng công vì chuyên húc chỗ bại thần nguyên không đủ cho nên vì trúc dung trục cùng mà thắng lại tại muốn luyện cộng công thần nguyên thời điểm vì cộng công tịch bất chu thần sơn lực lượng phản công hai thần cùng vòng tại bất chu sơn bên trong từ cộng công dẫn đụng bất chu sơn về sau trụ chơi đoạn hồng hoang vỡ hóa thành hồng hoang tinh không bất chu đoạn đỉnh núi phiêu bản tinh không một số năm gặp hồng hoang khối vụn tự diễn tinh cầu diễn sinh sinh mệnh thêm ra trăm loại tộc đ à n thú bất chu thần phong dinh dưỡng thêm vị thần linh bất tộc sinh ra có thiên phú dị bẩm bây giờ đã thành hồng hoang cổ tinh một trong xưng là bất chu tinh nhưng thế nhân không biết cho ộ đến ngày nay đã là cộng công trúc dung hai thần lần thứ bốn mươi chín chuyển sinh đại diễn số lượng bốn mươi có chín độn đi một hai thần luân hồi bốn mươi chín thế không ngừng tích xúc thần lực thế này chính là thứ năm mươi thế chính là có khả năng nhất một lần nữa thu hồi thần lực một trong thế mà tại hai thần chuyển sinh chi bốn mươi chín thế bên trong cũng có một cái khác thiên đ ỉ n h thiên quân tùy theo chuyển thế đồng dạng đã trải trải qua bốn mươi chín thế thiên đ ỉ n h câu trần thiên quân vì ngăn cản hai đại ác thần trở lại tại bốn mươi chín thế bên trong tịch thủy hỏa bất d u n g chi tiên thiên thù hận nhiều lần phá hư hai thần nặng lấy thần lực bây giờ là bất du lịch năm trăm sáu mươi chín sáu nghìn năm nước lửa hai cổ thần chỉ thiếu một bước đem lại về thần thánh c h i cảnh nhưng mà câu trần thiền quân lại tại thứ bốn mươi chín thế bên trong vì hai thần hợp lực mà tổn thương thế này chưa c h u y ể n thế lục thanh bình nghe được sự kiện lần này bối cảnh giới thiệu trong lòng yên lặng c h ấ p động lần này đến t ộ n cùng là dĩ vãng lịch sử hình chiếu hay là như tây hoàng giới như thế là chân thật thế giới cộng công cùng chuyên húc đế tranh vị không thành dẫn đụng bất chu sơn cố sự lục thanh bình ở kiếp trước liền nghe nhiều nên thuộc đồng dạng cộng công cùng chúc dung nước lửa đại chiến cùng bất chu sơn cố sự cũng là kiếp trước mấy đại thần lời nói bên trong nổi tiếng cố sự thậm chí còn có cộng công cùng đại vũ chi tranh cộng công cùng thần nông chi tranh dùng kiếp trước ánh mắt nhìn mặc kệ là thần nông đế cùng chuyên húc đế hoặc là trúc d u n g đại vũ thị đều tuyệt không có khả năng là người cùng một thời đại nhưng mà cộng công lại cơ hồ đều cùng những người này tranh đấu qua miêu tả cũng cơ bản giống nhau tranh vị tựa hồ cộng công là cái lăng đầu thanh đồng dạng nhân vật trời sinh phản cốt thấy ai là ai tranh vị lại mỗi lần cũng còn đánh không thắng nhưng mà nếu đem những thứ này kiếp trước không thể giải thích rõ ràng hỗn loạn ghi chép đặt ở hiện thực một thế này bên trong cái kia hết thể tựa hồ cũng sáng tỏ đó chính là cộng công vị này tiên thiên cổ thần tại nhiều cái đại thế bên trong đều đã từng cùng nhân tộc mấy vị nhân tổ cùng một chút nhân vương tranh đấu qua muốn c ấ p đi nhân tổ đế vị cứ việc rất nhiều trong thần thoại đối với hắn kết quả đều là cuối cùng bại lại mỗi lần bại đều muốn đi đụng bất chu sơn nhưng chỉ bằng hắn có thể tại nhiều cái đại thế bên trong cùng mấy vị thời đại khác nhau n h â n tộc thiên đế là đi qua bên này đủ để chứng minh vị này hồng hoang cổ thần thực lực đáng sợ hắn nhiều lần thất bại tuyệt đối không phải là bởi vì hắn không mạnh tương phản hắn mạnh c ù n g bố nếu không như thế nào có thể hướng thiên đế khởi xướng khiêu chiến thậm chí lần này sự kiện bên trong miêu tả cùng là cổ thần trúc dung còn cần tại cộng công vì chuyên h ú c đế chỗ đánh bại về sau mới dám đi ngóc nghẽ cộng công thần nguyên Đồng thời, tại cộng công cơ hồ sơn cùng thủy tận tình hung dưới hắn y y hải nguyên có thể kéo cùng là hồng hoang cường đại cổ thần bên trong người nổi bật chúc dung thần đồng quy v u tận cái này đã nói rõ cộng công chân chính thực lực là viễn siêu cùng cảnh đại thần mới có thể hướng thiên đế khởi xướng khiêu chiến mạnh như vậy cộng công sở dĩ mỗi lần thua đó là bởi vì nhân tộc đám thiên đế càng mạnh nhưng như trên mặt nói tới những thứ này cố sự cũng đều là mấy thế thần thoại hôn tạp hỗn hợp làm sao lần này sự kiện bên trong cùng lúc phát sinh cộng công cùng chuyên húc đế tranh vị thất bại sau đó lại cùng chúc dung đại chiến đồng quy vô tận đ ầ u lục thanh bình rất nhanh liền lại nghĩ tới một điểm luân hồi có thể sáng tạo thánh nhân cấp hư hảo hình chiếu sao h á n phúc trí tâm linh lóe lên ý nghĩ này hết thể nghĩ hoặc tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng luân hồi tuyệt đối không thể tùy ý sáng tạo ra thánh nhân cấp sinh vật bằng không thì cũng liền không cần thiết sáng tạo luân hồi điện loại vật này Thông q sự kiện i lần này g kinh lịch máu v tám n thành, g tu thành khổ n h l mươi điện chín lẽ có thể bắt giữ ra tiên nhân trở xuống lịch sử hình chiếu. Nhưng, thánh phần i có thể tùy tiện sáng tạo ra đến. Nhất là một mươi là, là chân thật thế giới chuyện xảy ra chính là đồng bộ tại diêm p h ủ thời gian ở vào diêm phủ tinh không bên ngoài hồng hoang trong vũ trụ sự t ì n h tại đồng vĩnh trong trí nhớ hắn đã sớm hiểu rõ đến vũ trụ bầu trời bởi vì tứ đại chủng tộc trí tôn xuất thân khác biệt tổng chia làm tứ đại giới hồng hoang thiên đình phật quốc hoa hạ trong đó hồng hoang cùng hoa hạ bản đều là trời tròn đất vương vô cùng đại lục lại bởi vì một trận đại chiến đều vỡ vụn thành hàng tỷ điểm khối vụn lưu động tại tinh không bên trong cuối cùng diễn hóa thành vũ trụ sao trời bộ dáng trận đại chiến kia vô cùng có khả năng chính là thế này ban đầu trận kia vũ trụ trung ương trí tôn đại chiến cho nên ta đây là bị luân hồi điện từ hoa hạ vũ trụ diêm phủ tinh vực c h u y ể n tống đến hồng hoang vũ trụ bất chu giới khóa vực một cái vũ trụ lục thanh bình ở trong lòng trầm ngưng suy tư lúc này sự kiện bối cảnh giới thiệu kết thúc nhiệm vụ cũng ban bố xuống tới tại lần này bảy cấp sự kiện bên trong luân hồi giả lục thanh bình cần hoàn thành tam đại nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ một viện trợ câu trần thiên quân chuyển thế gửi hồn người sống nhiệm vụ thành công ban thưởng công đức một triệu điểm nhiệm vụ hai vĩnh cửu ma diệt cộng công trúc dung hai thần mặc cho một chân linh nhiệm vụ thành công xóa bỏ một vị ban thưởng công đức hai triệu điểm xóa bỏ hai vị ban thưởng công đức bốn triệu điểm nhiệm vụ ba phụ tá câu trần thiên quân tại bất chu giới thành lập nhất thống đạo đình làm bất chu giới lấy đạo làm tôn nhiệm vụ thành công ban thưởng công đức năm triệu điểm tử vi thiên quân x ư n g hảo tam đại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành liền có thể trở về lần này sự kiện bên trong luân hồi giả lục thanh bình đã đạt tới thoát ly điều kiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể lựa chọn tiếp tục luân hồi hoặc thoát ly luân hồi ưu tính cổ thụ rừng già bên trong lục thanh bình nghe nhiệm vụ lần này cùng sau cùng nhắc nhở khoe miệng thêm ra một tia nụ cười thản nhiên thử vi thiên quân vị thật là xa hoa thủ bút chương 420, nhân tộc ở hồng hoang thế giới thử vi thiên quân vị thật là xa hoa thủ bút coi như hắn đối với đạo môn thiên đình hiện tại còn không hiểu rõ lắm nhưng cũng có thể từ tiền thế tương quan trong thần thoại hiểu rõ đến một chút vụn vặt tin tức tại thiên đình ngọc hoàng đại thiên tôn phía dưới có bốn ngự phụ tá theo thứ tự là bắc cực tử vi tinh quân đông cực câu trần thiên quân tây cực hậu thổ địa linh nam cực trường sinh trân vương tại khác biệt đại thế bên trong cũng có lục ngự thuyết pháp nhưng đều là thuộc về thiên đình bên trong quyền lực địa vị cao nhất một nhóm kia tiên quân nói là hắn lần này viện trợ thiên đình diệt trừ hồng hoang hai đại cổ thần liền có thể trực tiếp cho hắn tương lai thiên đình bên trong bốn ngự một t r o n g phong hào sao thủ bút này không thể bảo là không xa hoa còn có cái kia sau cùng nhắc nhở hoàn thành tam đại nhiệm vụ liền có thể lựa chọn thoát ly mới có thể trở về mà hắn hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng thành thiên đình tử vi tinh quân lại thoát không thoát ly còn có ý nghĩa gì rốt cục tại nhiệm vụ ban bố giờ khác này hắn hoàn toàn minh bạch luân hồi mục đích lần này là cái gì muốn để hắn không có lựa chọn khác đem hắn tính toán gắt gao h ả o thủ đoạn h ả o thủ đoạn lục thanh bình mặt không biểu tình tự nói giờ khắc này hắn chậm rãi n g n g đầu tựa hồ đang nhìn chăm chú vô hạn hư không bên trên nơi nào đó tựa hồ đang tìm đem hắn tính toán đến đây vị kia đạo môn phía sau màn hát thủ một cái hô hấp lục thanh bình thu hồi ánh mắt cái gì cũng không có biểu lộ trước đem luân hồi điện bên trong hối đoái kết xù thu hoạch toàn bộ tiêu hóa chuyển hóa thành tu vi của ta thực lực lại nói lần này luân hồi sự kiện không có thời gian hạn chế lục thanh bình trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại diêm phù đi hiện tại duy nhất cần làm chính là trước tăng cao tu vi dựa theo bảy cấp sự kiện phân chia lần này nhất định sẽ xuất hiện thánh nhân cấp chiến lược luân hồi bối cảnh bên trong nâng lên cộng công cùng chúc dung chuyển thế chân linh đều đã đạt tới chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào thần thánh chi cảnh tình trạng cảnh giới này hẳn là liền tương đương với t ể vương tôn tam tiên chi thể viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành n h h t á nhân lục thanh bình tự nhiên còn không rõ ràng lắm tề vương tôn đã đột phá cảnh giới này cũng tương đương với ta bán thánh c h i cảnh nhục thể của hắn thành thánh pháp trực chỉ thánh nhân vượt qua tiên nhân cảnh giới là đem hư thánh c h i thể phân ba bước hóa thành chân chính thánh nhân con đường hắn bây giờ là hư thánh cảnh lại bước ra một bước chính là b á n thánh trực tiếp vượt qua tiên nhân cảnh bước ra sau chính là tương đương với tề vương tôn tam tiên thể viên mãn b á n thánh cảnh giới ta phong lôi hai quẻ cùng nước lửa hai quẻ bây giờ thứ nhất hào đều đã viên mãn chỉ cần đem cái này bốn cái quẻ tượng thứ hai hào đều bù đắp vậy ta liền có thể mượn nhờ phong lôi thủy hỏa tứ trọng âm dương trung tế tuần hoàn không thôi bàng bạc tinh khí thuận lợi đem ta thúc đẩy đến b á n thánh cảnh giới cái này phong lôi thủy hỏa bốn loại bản nguyên ta đều có tiếp xuống chính là muốn thúc đẩy sinh trường chúng nếu như là phổ thông tiên thiên thần linh thường thường muốn đột phá một cái cấp độ cần tốn thời gian mấy ngàn năm còn nhiều lục thanh bình một lần muốn đột phá bốn cái bản nguyên cần thời gian không thua gì tinh vệ lấp biển ngu công rời núi nhưng mà hắn lại có đầy đủ mà chuẩn bị một cái là hắn ở trong luân hồi đổi được một trăm bộ kinh thư thái thượng khai thiên kinh huyền công cựu chuyển huyền công quảng thành kim thư ưu minh lục thái ớt thiên kinh lưu ly kim thân vu đạo thánh thuật quỷ đạo thiên sách long tộc công pháp phượng tộc công pháp huyết tộc công pháp những công pháp này mỗi một bộ chẳng lẽ chưa thiên vạn giới tất cả người tu hành nhìn thấy muốn cướp bể đầu thánh vật nhất là thái thượng khai thiên kinh huyền công cựu chuyển huyền công cái này ba môn thâm ảo nhất đạo kinh cái trước là đạo tổ cấp kinh thư hai người sau là đạo phật hai giáo hộ giáo thần công phân biệt đã đản sinh ra tôn ngộ không dương tiễn dạng này chiến lược ngập trời phật đạo hộ pháp như thế khổng lồ tư lương dùng để vì hắn mở t ầ m mắt phát triển lòng dạng lấy hắn tinh hoa lô cho bách kinh ai cũng không thể tưởng tượng lục thanh bình có thể tại những thứ này kinh thư cung cấp nuôi dưỡng g i ớ i đem cảnh giới diễn hóa đến mức nào thứ hai trên tay của hắn còn có cách n à y mới thôi đạt được bảo vật bên trong chân quý nhất trong đó một vật tây hoàng khí số một viên có thể đắp lên ra thánh nhân trí tôn khí số hô hô hô hô lục thanh bình từ cổ xưa trong núi rừng xuyên qua mà ra một bước chính là mấy vạn dặm mảng lớn sơn mạch bị hắn bỏ lại đằng sau hắn thẳng đến bất chu sơn phương hướng mà đi trước muốn dò xét tốt một cái tuyệt hảo bế con nơi vẹn vẹn thời gian uống cạn c h u n g t r à hắn liền phát hiện cái này bất chu giới muốn so diêm phủ rộng lớn nhiều lắm hắn dậm chân đi ra mấy ngàn vạn dặm lại còn không có tới gần cái kia bất chu sơn mà càng đến gần bất chu sơn khổng lồ huy áp như như thực chất tại bầu trời trên không tầng tầng truyền lại tựa như một tôn n g cổ xưa thần tôn đang hô hấp thổ nạp cỗ này uy thế khiến bất luận cái gì tiên nhân đều muốn run sợ cái kia núi như có sinh mệnh liền đây vẫn chỉ là bị cộng công đụng gãy đoạn đỉnh núi khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh bất chu sơn là bực nào to lớn cực lớn chỉ sợ có thể cùng trong trí nhớ mình viên kia chống đỡ chư thiên vạn giới thế giới đại thụ kiến mục đánh đồng đi bất chu sơn xung quanh là mảng lớn nguyên thủy mãng hoang sơn m ạ c trong dãy núi gấu giống hổ dích gạo cổ thú gào thét có tiên hạc thanh loan bay lượn trên không thậm chí lục thanh bình còn tại một tòa núi cao trông được đến một đầu thành niên rồng cùng kỳ lân các loại thần thú những thứ này tại diêm phù biến mất tuyệt tích thần thú phảng phất đang bất chu giới bên trong số lượng phong phú lại qua một nén nhang canh giờ lục thanh bình rốt cục cảm thấy được có khí tức quen thuộc a lại có người khí tức lục thanh bình trong lòng kinh hỉ đến cực điểm hắn căn cứ luân hồi điện giới thiệu đối với bất chu giới ấn tượng đầu tiên chính là hồng hoang thần tộc thiên địa là các loại thần thú thần linh hồng hoang dị trùng thế giới làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bất chu giới bên trong còn có nhân loại tộc đàn hắn cực nhanh dậm chân m à qua tại cờ tre trời che lấp lại khí tức không lộ nửa điểm đi vào tòa này cổ thôn cổ thôn đầu thôn có một ngụm giếng cổ còn có cái này một cây ngoại già thân cây khổng lồ chỉ sợ được mười mấy người vây kín mới có thể bảo trụ tán cây bao trùm mảng lớn bầu trời trong thôn có thật nhiều nhân loại thân mang vải bố cùng ra thu y hệ phục dung mạo tướng mạo cùng lục thanh bình hoàn toàn không có hai gây nên hắn thậm chí có thể cảm thấy được tại những người này trong cơ thể chạy xuôi cũng giống như mình nóng hổi huyết dịch đích thật là người lục thanh bình thần thức quét qua phát hiện trong thôn thậm chí có một ít tu sĩ có thể phun ra nước lửa tại thể nội luyện được thần lực có một đội người ước chừng tu vi tương đương với diêm phủ võ đạo tông sư trong tay mang theo thương m â u dịu cung tiễn tựa hồ là trong thôn đội đi săn ngũ cái này bất chu sơn chung quanh trong dãy núi tất cả đều là thần thú cùng hồng hoang dị t r ù n g chẳng phải là nói thôn này thôn dân săn thú cũng đều là hồng hoang dị t r ù n g thời gian uống cạn nửa chén t r à lục thanh bình biết cái thôn này danh tự tên là cổ vũ thôn hắn cũng điều tra đến bọn họ công pháp tu hành đặc điểm làm hắn giật n ả y cả mình chính là thôn này tu hành công pháp lại chính là hắn từng tại luân hồi điện đổi được vu thần pháp hắn trong thôn một người thủ vệ xâm nghiêm địa phương phát hiện tu luyện vu thần pháp chỗ bắt buộc thần hỏa xem ra hẳn là cùng trúc dung cùng cộng công có quan hệ lục thanh bình nội tâm có phán đoán trương sinh về nhà nói cho cha ngươi khoảng thời gian này không muốn đi bên ngoài nghe nói trúc dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc người cùng bất chu giới một chút thế lực cường đại khoảng thời gian này cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ chúng ta nhân tộc thế yếu đụng phải những cái kia cường đại thần linh bộ lạc không có kết cục tốt thậm chí có chút thần giác cho chúng ta thịt ngon an sẽ chuyên môn giết người ăn thịt liền theo chúng ta ăn bất chu sơn bên trong núi hoang như heo tại cửa thôn một cái tóc trắng xóa áo gai láo giả đối một cái trắng trắng mập mập tiểu hài dạn dò người chung quanh đối với hắn đều rất cung kính gọi hắn thôn trưởng tiểu hài này cũng có tu vi mang theo tương đương với thiên nhân huyền quan cảnh tu sĩ xem ra mới bất quá mười bốn mười lăm tuổi thiên phú cực kỳ tốt lục thanh bình đem những lời này nghe vào trong thai ngay tại cái này bế quan diện hóa kinh lâu đột phá bản nguyên đi lại không có so nơi này tốt hơn thân ở dị vực tha hương còn có thể gặp phải giữ lại giống nhau huyết dịch đồng tộc bên trong người để lục thanh bình trong lòng dâng lên ấm áp mà lại hắn cũng dự định đang bế quan tu luyện khoảng thời gian này thông qua nơi này nhân tộc thôn dân thật tốt hiểu rõ một phen bất tru giới một chút càng s á t thực tin tức chương bốn trăm hai mươi mốt đột phá đột phá đột phá cổ vu thôn trước tên là trường sinh mập trắng thiếu niên khi về nhà thấy hoa mắt vừa rồi lao huệ thủ trước có phải là đứng một cái tiểu ca ca hắn cẩn thận đi xem lại nhìn không thấy liền coi chính mình nhìn lầm trong lòng còn băn khoăn lời của lao thôn trưởng liền lập tức trở về nhà căn dặn phụ thân đi hô hô hô lục thanh bình một mực chìm vào lão h ệ thụ phía dưới khoanh chân ngồi tại cổ thôn phía dưới ngàn trượng trong lớp đất tựa như đem mình vùi vào trong đất hai con mắt của hắn khép lại tại trong lòng hắn tòa kia màu vàng kim óng ánh kinh lâu vẫn như cũ cao cao treo trong lòng ruộng trên không tại khí chất bên trên lại có mấy phần luân hồi điện tang thương thâm thúy kinh chính là pháp pháp chính là khí khí trở ta đạo đợi đến lần này đem kinh lâu tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy tất cả đều biến hóa ra ta liền rốt cục có chính ta bản mệnh đạo khí lục thanh bình tâm thần nhìn chăm chú lên tòa này kinh lâu kinh lâu bên ngoài chính lượn g vòng lấy bốn cái quẻ tượng phù văn chính là phong lôi thủy hỏa giống như quẻ tựa như sao trời quân không xoay quanh tại kinh lâu bốn phía không ngừng thay đổi vị trí quy tích để lộ ra rất bất phàm vật vị từ xưa đến nay Rất những i giả loại kiếm Linh Thiên Thiên Thái Thái Thiên loại. ề đều u Nguyên cường có độc cùng của Ngọc của Cực của Lạc、Thư、của Phục của các như Như Thượng Thư mình môn trận Tôn, Tôn, Tôn, Thần Nông Đỉnh của Thần Nông n Bảo đồ Đồ Đồ Đế, Đế phạt Thủy Hà Hy h vật, sát Ý thứ này trí tôn nhân vật đồ vật chính là bọn họ đại đạo gánh chịu cũng là bọn hắn kinh pháp cụ hiện giống như lục thanh bình tòa này kinh lâu gánh chịu hắn đại đạo cùng công pháp một khi từ hư ảnh triệt để ngưng thực ra chính là trên đời này nhất độc nhất vô nhị đồ vật lại sẽ theo tu vi của hắn cùng đại đạo tăng lên uy lực b ả n chi trưởng thành đây chính là bản mệnh đạo khí hô lạp lạp lạp lục thanh bình trong lòng đầy trời phù văn như sao bay múa mỗi một k h ỏ a đều rất giống bao hàm trên đời này huyền diệu nhất đạo lý cùng phát tắc hắn tại phá giải chư thiên vạn giới bên trong chân quý nhất một trăm bộ kinh thư những phù văn này không ngừng mà từ lục thanh bình trong lòng sinh ra là hắn đối với mấy cái này kinh văn ký ức dần dần phô thiên cái địa chiếm c ư hắn tâm điền toàn bộ tựa như một mảnh phù văn hải dương mỗi một đoá bọc nước đều là một cái chiếu lấp lánh pháp tắc phù văn ẩm ẩm tựa như bánh xe nhấp nhô thanh â m vang lên h á n tòa này kinh lâu vận chuyển sáng trói phát sáng như là mặt trời lại tựa như cối x a y đồng dạng tại phù văn trong hải dương cọ sát tại hấp thu một trăm bộ kinh thư tinh hoa trong quá trình này có mảng lớn phù văn ảm đạm là có chút hoàn toàn cùng hắn đại đạo va chạm kinh nghĩa bị chốc l á t liền ma diệt tại nơi này hắn lúc đầu kinh lâu có sáu tầng cao nhưng chỉ có trước năm tầng là thực chất tầng thứ sáu là hư hảo bởi vì tầng thứ sáu đại biểu cho bán thánh cảnh hắn còn không có triệt để thôi diễn ra tầng này công pháp bây giờ hô hô hô bị mai nhỏ phù văn hóa thành thực chất giống như thủy triều g i ạ t r à o tinh quang dung nhập kinh lâu bên trong tầng thứ sáu hư hảo c h i tượng bắt đầu ngưng thực đại biểu hắn bán thánh cảnh công pháp tu hành muốn s a n g chế vây quanh kinh lâu lượn vòng cái kia bốn đạo cổ xưa quẻ văn thứ hai hào bên trong âm dương chi khí cũng bắt đầu có manh mối cùng lúc đó viên t h i ệ t như bàn đào màu vàng khí số trái cây giờ phút này giống như là bị dùng kim đâm phá chạy xuôi mà ra màu vàng chất lòng vật rót vào bốn đạo cổ xưa quẻ văn bên trong cơ hồ là mắt trần có thể thấy như là dòng nước lấp đầy cống rãnh cái kia bốn đạo quẻ văn bên trong thứ hai hào bên trong âm dương chi khí tăng cường nhanh chóng l i ê n tựa như bốn cái hạt giống bây giờ đạt được trên đời này lớn nhất dinh dưỡng phân bón thật nhanh khỏe mạnh trưởng thành nảy mầm tại thứ nhất hào cơ sở bên trên thuế biến đột phá tu hành thời gian rất là kỳ diệu sẽ khiến người t r ê n l ệ n h không đến thời gian đang trôi qua vội vàng ở giữa đã là mùa thu đến nhưng mà cổ vu thôn thôn dân mấy ngày nay đều đối đầu thôn cái này gốc cây huệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ mùa thu cái này già huệ thần còn không có lá rụng ngược lại nhìn qua những thứ này lá cây càng thúy càng xanh biếc liền cùng từng mảnh từng mảnh bích ngọc đến tột cùng làm sao chuyện Các lao nhân bước dâu dịa, lẫn dịa, nhau nhân dâu ve suy đừng o láo nào, á cái n Chẳng này gốc tại thôn dài ngàn năm láo hệ thụ rốt cục muốn thành tinh, phải có linh rồi. Vậy làm thế nào, có thể hay không biến thành gốc cục có có hệ thụ phải thế thể hay lẽ là làm dài tại rồi. Vậy yêu rốt trí vật ta? đ nói mỏ đối với huệ t h ầ n bất kính chúng ta thôn ngàn năm qua cùng huệ thần đồng khí liên tri nó coi như thành tinh cũng biết che chở chúng ta thôn mới lạ nói có đạo lý nghe nói mấy vạn dặm bên ngoài tổ linh thôn liền có một gốc linh thụ hàng năm đều có thể kết xuất sáng tròi hóng ánh tinh khí mênh mông sinh mệnh linh quả an đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn các ngươi nói ta thôn lão huệ thụ có thể hay không kết quả ngươi gặp qua cây huệ kết quả vậy chúng ta thôn huệ thần mọc ra nhất định là linh diệp phía trên nhân tộc thôn dân lời nói truyền vào lục thanh bình trong hai hắn nghe gặp nhưng lại không nhúc nhích tí nào chỉ là khoe miệng thêm ra chút nụ cười ônu kết quả là có một trận gió thổi qua lão huệ thụ vẩy xuống không ít trong trẻo như ngọc khổng lồ hoại lá theo gió bay vào trong thôn mỗi một gia đình trong viện vội vang ở giữa lại là thời gian nửa năm đi qua một ngày này kinh lâu bên ngoài đã chỉ còn lại có mười ba miếng khổng lồ như đấu phù văn trên đó khí chất khác biệt hoặc thái thượng hở h ữ n g hoặc chiến đấu vô song hoặc biến hóa đa đoan hoặc trầm ổn t r ắ n g kiện hoặc bá đạo khốc tuyệt kinh lâu tầng thứ sáu đã hoàn toàn ngưng thực không chỉ có như thế tầng thứ bảy cũng ngưng thực chín thành nhiều chỉ kém cuối cùng này mười ba miếng phù văn du n g nhập liền có thể hoàn toàn ngưng thực hóa thành lục thanh bình thánh nhân cấp bản mệnh đạo khí cái này bản mệnh đạo khí đã có danh tự thái b ạ c lâu bất quá tại tầng thứ bảy thánh nhân công pháp hoàn toàn biến hóa ra phía trước giờ khắp này lục thanh bình hai con n g ư ờ i mở ra ẩm ẩm cổ vu thôn phạm vi vạn dặm đột nhiên sinh ra thiên địa dị tượng cồn phong gào thét không biết từ đâu mà tới x e n lẫn khiến cổ vu thôn dân đinh thai nhức g ó c tiếng sấm cỗ này rung trời dị động ảnh hưởng đến phạm vi mấy vạn dặm làm cho nhiều thần ma dị thú tất cả đều trốn ở trong động run lầy bẫy tưởng rằng tiên h n ộ chỉ có cổ vu thôn hoàn toàn không cảm giác mà trong lòng đất phía dưới một mặt trời cùng một vầng trăng sáng tôn nhau lên rực rỡ chiếu sáng dưới mặt đất một triệu trượng như là trúc long thân mở ra hai con ngươi chiếu thấy cửu u khiến cho nửa đêm biến thành quan g minh có thấp giọng thì thảo âm thanh từ dưới nền đất vang vọng như đạo tổ tụng kinh thiên đế bói toán thiên địa định vị núi trạch thông khí phong lôi tương bác xung khắc như nước với lửa phong lôi tương bác thì động tĩnh vô cực m à kha vô lượng thủy hòa bất dung thì âm dương l ị c h loạn sụp đổ đây là thứ nhất hảo bên trong p h o n g lôi thủy hòa quẻ đều ở thứ nhất hảo âm dương bất tương d u n g cho nên lục thanh bình có thể thông qua âm dương vật lộn diễn sinh ra cực lớn lực hủy diệt đánh ra kinh thiên động địa sát phạt tuyệt thức bây giờ thời gian một năm cái này bốn quẻ thứ hai hảo rốt cục viên mãn lôi phong hằng thì âm dương có định v ĩ n hiện hàng thường thì h Nước dương tế, ở. lửa đa thế, thì âm dương hài hòa, nghĩ thông suốt. Ngay từ đầu quẻ hào bên trong, phong lôi thủy hỏa, đều phân Ngay trên suốt. từ trong, bên dưới lôi i đầu quẻ đều b t chỉ có âm d ư ơ g tại r o o n g đó một l khí, hoặc là thứ i thiếu, dương, hoặc là thiếu âm. Hiện tại, ế u dương, hoặc h là t âm. hai hào viên mãn phong lôi thủy hỏa bốn quẻ mỗi một quẻ bên trong đều có t h i ế u âm cùng thiếu dương hai loại bản nguyên khí khiến cho quẻ tượng hướng tới đại thành tiến thêm một bước mà cái này đột phá để phong lôi thủy hỏa bốn quẻ phân biệt cũng sẽ không tiếp tục là độc âm độc dương Đều có â m dương liên hệ chi khí. Lại chi i phân hệ khí. ệ b tương từ phòng, lôi, thủy, phòng, hỏa hai loại đem đối ứng lôi, loại đối đem âm d quẻ lần nữa diễn hóa. Âm dương tương hóa. Âm sinh tái sinh âm dương sinh sôi không ngừng ẩm ẩm hai cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh khí tại tứ đại cổ quẻ âm dương hô sinh phía dưới giống như đại giang đại hà mãnh liệt xông vào lục thanh bình trong cơ thể mỗi một cái tế bào tầng thứ sáu bán thánh công pháp dung hợp nguyên hoàng kỷ huyền công cựu chuyển huyền công các loại một trăm bộ kinh thư sau sinh ra thanh bình bắt quái thư tại thời khắc này điền cùng vận chuyển ra đột phá đột phá đột phá lục thanh bình mỗi một cái tế bào mỗi một tấc máu thịt mỗi một đoạn xương cốt mỗi một tiết lông tóc đều tại đột phá ba chương bốn trăm hai mươi hai thần ma lấy người vì ăn dưới nền đất ầm ầm ầm tựa như một cái bá đạo đang hô hấp thổ nạp hô hút lục thanh bình thân thể tại phát sinh lấy kinh người thuế biến máu của hắn bắt đầu trở nên ánh vàng rực rỡ như là thượng đẳng tiên kim dịch thể s ư ơ n g cốt trong suốt như ngọc làn da càng tinh tế như là như pho tượng tản ra cường đại ánh sáng lộng lẫy thậm chí ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều b óng ánh ầm ầm ầm lục thanh bình mở to mắt hoạt động một chút gân cốt cổ vu thôn phạm vi mấy vạn dặm sơn mạch bắt đầu chấn động lên địa c h ấ n địa long xoay người thôn dân của cổ vu thôn thất kinh nhưng cỗ ba động này chỉ kéo dài một nháy mắt liền một phát đã thu lục thanh bình rất nhanh liền thu hồi tiết ra ngoài khí tức vừa rồi hắn tiết lộ ra ngoài khí tức mỗi một sợi đều rất giống có thể đứt đoạn một ngọn núi cuối cùng đã tới một bước này lục thanh bình nhẹ nhàng hơi thở nửa bước thánh nhân thân thể thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng năng lượng mênh mông tựa như đại dương mênh mông mỗi một tấc máu thịt đều tản ra b ồ n g bột bổ sinh mệnh khí tức tựa như tiện tay nhoáng một cái đều có thể để mảng lớn hư không rơi xuống đây là nửa người đã chen vào thánh nhân cảnh giới trạng thái nửa bước thánh nhân không giống với trước đó hư thánh hắn hiện tại chính thức có được thánh nhân đặc thù trong cơ thể thêm ra một đoàn bất hủ chi khí cỗ khí tức này quá cổ xưa tang thương giống như nhật n g u y ệ t vẫn lạc cái này đoàn khí tức cũng sẽ không tàn mất bất hủ chi khí thánh nhân đặc thù chân chính thánh nhân là toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông trong tế bào đều tràn ngập loại khí tức này hắn đột phá nhưng hắn còn không có từ dưới đất đi ra thân thể đột phá nhưng hắn tầng thứ bảy thái bạc lâu diện hóa còn có một điểm cuối cùng không co hoàn thành Cái kia 13 miếng phủ văn còn cần cho được thuộc Có cho kia miếng Đợi khi đi khí. sau mình mệnh văn toàn bộ dung nhập. Đợi cho sau khi hoàn thành, hắn bản này phủ về vào, đạt đạo bộ dù sẽ lục à chân chính thánh nhân ở trước mặt, hắn cũng không sợ, có thể cầm chi thánh nhân hắn không thể thủ hiệp. mặt, ở sợ, giao l thanh bình đột phá đến nửa bước thánh nhân về sau thái bạc lâu diễn hóa tốc độ cũng thay đổi nhanh mấy lần ngay tại lục thanh bình dưới đất vẫn như cũ chìm tâm bế quan thời điểm cổ vu thôn trận này không hiểu thấu sơn mạch d u n g chuyển qua đi mùa đông đến thiên địa một mảnh tịch lanh tốt giết tuyết lông ngông tử trên bầu trời từng mảnh từng mảnh bay xuống như một tầng ngân xa bao trùm thiên sơn văn thủy đem bất chu sơn trăm triệu dằm mặt đất đ ề u hóa thành tái nhuận một mảnh lão huệ thụ bên trên đương nhiên cũng rơi thật dày một tầng tuyết cha người đi ra ngoài cẩn thận a nghe thôn trưởng gia ra, ra nói gần nhất thời gian một năm những thần linh kia bộ lạc cường đại các thần linh nhiều lần tiến vào bất chu sơn không biết muốn làm cái gì trường sinh tại căn dặn một cái toàn thân bọc lấy thật dày ra thú trung niên hán tử một năm qua đi tiểu hài này hay là mập như vậy đồng thời giống như càng mập một chút trung nhiên hán tử cười ha ha một tiếng nói cái kia cũng không có cách chúng ta cũng muốn qua mùa đông à. một năm không thể đi đông hoa trong thành thu mua đồ vật chỉ có thể tiếp tục đi săn tổn trữ qua mùa đông đồ ăn kéo kẹt kéo kẹt thanh â m vang lên trung nhiên hán tử dẫm lên tuyết trắng đi ra ngoài bất chu sơn mạch nào đó một chỗ vốn là ngàn dặm đóng băng cảnh tượng hô hô hô đột nhiên một cỗ cực kỳ bá đạo nhiệt lực phi t ố c khuyết tảng hắn ra tựa như trên bầu trời có một cái mặt trời nhỏ tại vượt qua những nơi đi qua tuyết động hóa tiêu lộ ra mảng lớn đen như mực mặt đất đó chính là c h ú c dung bộ lạc xích tiêu thần ma đi nghe nói là đạt được c h ú c dung cổ thần huyết mạch trực hệ hậu đại có hai cái thân thể cao lớn người khoác tinh thần bảo tu sĩ sắc mặt chật vật tránh né lấy dung nham phun tung tóe sóng nhiệt trong miệng sợ hãi hai cái này tu sĩ trong thân thể cũng phồng lên lấy khí tức cường đại khiến trong dãy núi rất nhiều hồng hoang dị thú đều n h ư ợ n g bộ lui binh nhưng so với trên bầu trời bá đạo vượt qua đang tìm kiếm lấy cái gì xích tiêu thần ma giống như hạt gạo ánh sáng khó cùng trăng sáng tranh nhau lần này bất chu sơn hội tụ bất chu giới bên trong lục đại thế lực năm nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong cái này xích tiêu thần ma thuộc về trước ba l ự c kê ai lần này tới nhiều như vậy thế lực lớn còn có bực này cường đại thần ma cấp tồn tại chúng ta những thứ này bộ lạc nhỏ tộc đ à n muốn có được bất chu sơn thần tích tẩy lễ cơ hội thực tế quá nhỏ bé cái kia cũng nói không chừng đều đã một năm những thứ này thế lực lớn còn không có chờ đợi đến bất chu sơn thần tích xuất hiện mỗi một lần cái này thần tích xuất hiện đều không có quy luật nói không chính xác chúng ta cũng có thể đụng tới chúng ta không phải liền là vì đánh cược một keo mới cùng đi theo đụng vận khí à như loại này tu sĩ tại phúc diên trăm triệu g i ả m bất chu sơn mạch bên trong lần này tới thật sự là không ít đều là không chu toàn bách tộc bên trong dị t r ù n g thần thú hóa hình đương nhiên cũng có thật nhiều sinh vật hình người nhưng lại không phải nhân loại mà là tiên thiên thần linh nhất tộc tuyệt đối không nên gây nên cái này xích tiêu thần ma lực chú ý nghe nói hắn tu hành đến mấu chốt tình trạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành t i ể u trường sinh bất tử thần linh nhất định phải lại một bước chiết xuất hắn hỏa thần huyết mạch mới có tấn thăng khả năng mặc dù chúng ta đ ề u không phải tu hành hỏa thân lực chủng tộc nhưng loại này định tiêm thần ma đại tộc từ trước đến nay xem chủng tộc khác làm thức ăn liền theo chúng ta bình thường ăn cái khác thịt thú vật đồng dạng nguyên thủy mang hoang đều là lấy thần linh dị thú hóa hình tồn tại tự nhiên hết thệ đều án chiếu lấy nguyên thủy nhất pháp tắc sinh tồn bị những tu sĩ này xưng là xích tiêu thần ma vị này mái tóc dài màu đỏ rực của hắn toàn thân lông tóc tựa hồ cũng là từ hỏa diễm hình thành thân thể cao lớn trên thân thể huyết khí sôi trào thần lực lừng lẫy như mặt trời ngang trời tại bất chu sơn bên trong tìm kiếm loại công việc này hắn n g i tháng đều muốn có một nửa thời gian tới làm hết thể đều là vì tìm kiếm bất chu sơn thần tích bắt đầu địa phương a trên bầu trời khổng lồ hỏa diễm thần ma tựa hồ cảm thấy được cái gì phân phật hắn hỏa thần thân một nháy mắt liền đun sôi không gian trèo lên bước một bước mà đi trong chấp nhóm này bởi vì hắn một động tác này dẫn đến những phương hướng khác một chút trong dãy núi cường đại thân ảnh tất cả đều lắc lư là c h ú t dung bộ xích tiêu hắn phát hiện cái gì chẳng lẽ hắn phát giác được thần tích khí tức không ổn mau cùng lên một n g á y mắt các loại cường đại thanh â m lẫn nhau truyền lại tâm tư trong n g á y mắt bất chu sơn mạch bên trong tựa như quần tinh ngang trời các màu cường đại ánh sáng cùng thần lực chiếu dọi t ứ phương chấn động núi cao những thứ này thân ảnh tất cả đều khổng lồ khủng bố đến cực điểm thậm chí trong đó có siêu việt thần ma bất tử thần linh chính là các tộc trưởng bối lao nhân mau cùng bên trên xích tiêu không thể bị trúc dung bộ vượt lên trước ầm ầm ủ ủ. xích tiêu thần ma phát giác được phía sau các tộc khí tức cường đại vỡ ra miệng máu cười lạnh một tiếng không có bất kỳ cái gì phản ứng cổ vu ngoài thôn mấy vạn i ả m thật dày tuyết đọng trong nháy mắt tất cả đều c h ạ y xuôi vì huyết thủy quần quận sóng nhiệt tựa như mùa hạ gió nóng càn quét hướng cổ v u thôn vừa mới đi ra ngoài trường sinh phụ thân cùng một chút thợ săn lập tức tất cả đều sắc mặt rung động đại hỏa cầu có đại hỏa cầu hướng phía thôn tới không được giờ khắc này lão h ệ thụ thân thể run run lục thanh bình dưới đất hình như có phát giác nhưng không có động tác ha ha ha ha trời cũng giúp ta nơi này cái này tiểu t ộ c quần vậy mà nhiễm không ít bất chu sơn tiết ra ngoài ra hỏa thần lực thật sự là một bữa ăn no à. ưu -u, u tiếng cười như như sấm rền vang vọng thiên cung hả đáng chết xích tiêu chúng ta còn tưởng rằng hắn phát hiện thần tích khí tức nguyên lai là phát hiện phù hợp hắn khẩu vị khẩu phần lương thực là nhân loại bộ lạc sao xích tiêu vận khí thật tốt nhân loại thị tính được là mỹ thực vậy mà nơi i này c á này nhân loại bộ lạc nhỏ cũng bởi vì cơ duyên Đạt đ ư ợ c h d u n g thần hỏa mạch lạc, để b ọ n hắn t ạ i nội thể tu đều r a hỏa thần lực, m ặ c dù số lượng k h ô n đến ngàn n g g ư ờ i n mươi ba ngươi không được qua đây á a xích tiêu thân là trúc dung bộ lạc dòng chính thần ma chạy xuôi thuần túy nhất trúc dung máu hắn lần này nếu là tiến thêm một bước sợ là tương lai trúc dung bộ tộc tộc trường hậu tuyển chính là h ắ n phát hiện xích tiêu chân chính mục đích về sau rất nhiều sao trời thật lớn k i a sáng thân thể tất cả đều trú lưu tại cổ vu thôn không xa hoặc q u á n hận xích tiêu trêu đùa bọn họ hoặc ao ước xích tiêu vật khí chạy mau a thông chi thôn trưởng có đại thần ma tới trường sinh phụ thân giống lớn một tiếng trong tay ra hỏa đều vứt bỏ không m u ố n lo lắng tuyệt vọng hướng phía trong thôn chạy tới hầu như không cần hắn nhắc nhở cổ vu trong thôn hơn ngàn thôn dân cũng tất cả đều trông thấy vậy sẽ bầu trời đều nhuộm đỏ thần ma huyết khí trời vong ta tộc tóc trắng xóa thôn trưởng này tế nước mắt tuân đầy mặt tuyệt vọng nhìn x e m cái này thần ẩm hắn một bước phóng ra liền rơi vào cửa thôn thân thể cao lớn như phòng ốc cực lớn ép tới động đất chấn động hùng vĩ sóng nhiệt khuyết tảng hắn ra nhất thời làm cổ vu thôn t r u n g quanh cây cối đều lửa mấy ngàn cổ vu thôn dân nay tế h tất cả đều tuyệt vọng sủi lơ tại trong thôn nhìn qua cái kia cường đại thần ma kinh khủng huy áp khiến cho mọi người đều tuyệt vọng bọn họ trông thấy tôn này hỏa diễm thần ma ánh mắt không mang mảy may tình cảm đối đai ánh mắt của bọn hắn liền tựa như đang nhìn nhân loại nuôi nhốt ở hàng rào bên trong heo trâu là đang nhìn đồ ăn ánh mắt cha mập mạp trường sinh nước mắt chảy ngang sợ hãi hô to phụ thân trường sinh không được xích tiêu thần ma ánh mắt băng lãnh lập tức đã nhìn thấy cái này tại cửa thôn tiểu bạch mập mạp mang theo tàn nhẫn một cái đại thủ liền bắt tới trường sinh a trường sinh phụ thân nhìn xem con kia hỏa diễm cự trưởng bao t r ù n hướng nhi tử trong nháy mắt mắt tối sầm lại cảm giác trời đều sập quát khàn cả giọng lao thôn trưởng cùng trong thôn lão nhân cùng với khác thôn dân nước mắt đều c h ả y khô không muốn trường sinh tuyệt vọng khóc lớn bản năng vung lên hai tay ngăn tại trước mặt giống như muốn đem cái này hỏa diễm cự trưởng mang tới tử vong ngăn tại bên ngoài nhưng ngay tiếp theo một màn lại làm cả thôn trang thôn dân tất cả đều chừng to mắt cơ hồ rung chân không dám tin cái gì giữa thiên địa chỉ tới kịp quanh quẩn ra một tiếng sợ hãi sợ hãi giống to ẩm xích tiêu khổng lồ thần ma thân thể lập tức nổ t u n g nóng hổi huyết nục tựa như rung nham hướng phía bốn phía phút ra nhuộm đỏ mặt đất nóng ra thật sâu cháy đen hô to a nhỏ trường sinh thoáng chốc bị kịch liệt tấm lên mặt đất nóng nhảy dựng lên hắn lấy mở bàn tay kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không có bị trộm tới mới ăn ngay sau đó gặp lại trước mặt xích tiêu thần ma thi thể đ ộ trong nhiên sắc mặt biến. Hắn chết như thế nào chết thế đại sắc mặt ồ lồ, i thiên mười hơi. Giống! Và anh! Phương xa Phương khung chỗ mười mấy tôn thân ảnh khổng n chỗ hít h tất một đều sâu cả mấy h nhân hôi ỏ con kiến cạn n tộc, bã, ư i giết dám d ta trúc u nháy g bộ t ầ n muốn、chết. Trong n ma, chết. mắt thiên khung phía trên vượt qua mà lại đây mấy viên màu lửa đỏ mặt trời hừng hực bá liệt hỏa lực quần quận thập phương không gian đều bị đốt v ằ n m ẹ o đây là trúc dung bộ cái khác thần ma khi nhìn đến xích tiêu đi vào bên này thời điểm bọn họ tự nhiên cũng từng theo hầu đến ngay từ đầu cũng tưởng rằng s í c h tiêu tìm được thần tích vị trí cuối cùng phát hiện là s í c h tiêu tìm được một đám có được hỏa thần lực nhân loại đồ ăn bọn họ mặc dù tâm động nhưng dù sao cũng là s í c h tiêu thần ma trước tìm tới tự nhiên không tốt tới tranh đoạt lại không nghĩ rằng hùng vĩ mấy vị thần ma thiếm giống để rất nhiều đỉnh núi đều chấn động cái này một cái t r ư ớ c mắt tất cả đều nhào về phía trường sinh trường sinh bị chấn động đến đầu nào oongong lại là sắc mặt trắng bệnh cái gì bọn họ nói là ta giết cái này đại thần ma làm sao có thể là ta giết trong tích tắc ba con màu lửa đỏ thần ma như cực lớn núi lửa hướng phía trường sinh đỉnh đầu ép đi qua không muốn trường sinh dọa đến lần nữa bản năng đem hai tay ngăn tại bên ngoài điều không phải ta giết ta hắn kêu to nhưng mà trên bầu trời rất nhiều bộ tộc khác thần ma tất cả đều tại vừa rồi một khắc này nhìn rõ ràng chính là cái này nhân tộc tiểu h ả i bàn tay vừa rồi phát sáng ngay tại xích tiêu thần ma chạm đến ở trên người hắn thời khắc bàn tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vỗ liền chụp chết xích tiêu thần ma một đứa bé đem thần ma cấp tồn tại giống như đập rồi chụp chết giờ khác này tiểu hai này lại còn tại kêu to điều không phải hắn giết nhưng mà ngay tại trúc dung bộ lạc ba đầu thần ma lần nữa giáng lâm tại trên đầu của hắn về sau trường sinh bản năng hướng ra ngoài vung vẩy hai tay trong một s á t na trước mặt hắn vung ra ba con cực lớn bàn tay màu và nóng hướng phía ba đầu thần ma trên thân thể vỗ mà qua đổng đổng đổng không cái gì lao tổ cứu mạng ba đầu thần ma cái kia một cái chớp mắt tất cả đều biến mất bá đạo hưng l n h phát ra tuyệt vọng sợ hãi tiếng cầu cứu ngay sau đó tựa như ba tòa núi lửa nổ tung ba tôn lớn tuổi trúc dung tộc thần ma giống như ngay từ đầu xích tiêu thần ma đồng dạng bị tiểu hài giống như đập rồi chụp chết tại thôn trang trước ầm ầm giờ khắc này trên bầu trời rất nhiều hồng hoang thần tộc bộ lạc thần ma tất cả đều trong lòng nổi lên song lớn mãnh liệt tiểu hai này là quái vật gì xem ra da m i ệ n g thịt mềm kết quả vậy mà h u n g mánh như vậy t r ụ chết thần ma như ăn c ơ m uống nước đồng dạng đơn giản đây là cái giả heo ăn thịt hổ cổ xưa thần linh đi nhất định là xích tiêu nhất thời mắt vụ về vậy mà sẽ có thần linh c h ấ n thủ bộ lạc xem như đồ ăn hết lần này tới lần khác buồn cười chính là tại thôn trang phía trước Cái kia tiểu t h ầm n linh ì n h c ò ầm ầm chúc dung nhất tộc thần linh nhận ba đại thần ma trước khi chết cầu cứu cấp tốc chạy đến lập tức trời đất sụp đổ khủng bố huy áp càn quét quanh mình không số ít tộc thần ma tất cả đều run sợ là lần này tới trước bất chu sơn trúc dung bộ ngũ đại hỏa thần một trong cổ vu thôn trước đó bầu trời thoáng chốc biến thành tinh hồng thế giới mảng lớn hỏa diễm như dáng đỏ bay vọt m à tới ngươi đến tột cùng là ai thậm chí ngay cả giết tộc ta bốn đại thần ma trúc dung nhất tộc thần linh này tế thần thức hạ xuống điên cuồng càn quét cổ vu trong thôn bên ngoài nhất là tại trường sinh trên thân dò xét hắn không tin dạng này một đứa bé có thể có được lực lượng như vậy cùng tu vi nhưng là tại hắn dò xét bên trong lại chân chân thật thật tại trường sinh bàn tay phía trên cảm nhận được bất phàm lực lượng đồng thời hắn đồng thời không có dò xét đến bất kỳ cái khác dị dạng khí tức lấy thần thức của hắn trừ phi là thánh nhân nếu không liền xem như thần nhị cảnh lão tổ thậm chí thần tam cảnh t ế ti cũng không có khả năng một điểm khí tức không lộ ra tới thượng thần hiểu lầm hết thể đều là hiểu lầm a trường sinh chỉ là một đứa bé bình thường tuyệt đối không có khả năng có được giết chết mấy đại thần ma lực lượng trường sinh phụ thân kích động lớn tiếng giải thích giờ k h ắ c này hắn chỉ nghĩ bảo hộ con của mình mặc kệ trường sinh l à như thế nào làm được hắn chỉ nghĩ để con của mình không muốn lâm vào nguy hiểm hả trúc dung nhất tộc thần linh uy nghiêm gầm thét như l à như địa ngục bá liệt quần quận thần lực c h ú t xuống ngươi nói hắn là con của ngươi trường sinh phụ thân sốt ruột giải thích nói hắn năm nay chỉ có mười ba tuổi mà thôi chẳng lẽ thật sự có những người khác ở sau lưng vận tàng chúc dung tộc thần linh giờ phút này lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m trường sinh muốn từ trường sinh trên thân lại nhìn ra thứ gì chuyện này quá mức quỷ dị trường sinh lúc này bao la mở mịt nhìn xem thần linh nói ta ta thật không biết chuyện gì xảy ra a t r ú c dung nhất tộc thần linh v ẫ n nộ quát coi là thật điều không phải ngươi giết sao trường sinh sắc mặt t r ắ n g nhật vội vàng phủ nhận lắc đầu liên tục ừm、um、ơ n thật điều không phải ta chờ một chút hắn nói chuyện ở giữa đột nhiên hai chân di chuyển hướng phía lao thần linh đi tới tiểu hài trong miệng nói điều không phải hắn tay lại giờ khắp này không chút do dự chụp về phía lao thần linh ngươi ngươi làm gì không được qua đây lao thần linh trông thấy trường sinh dậm chân tới lập tức chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên ý lạnh lớn tiếng gầm thét ta không biết ta trường sinh vô tội lớn tiếng nói nhưng mà một tát này đã đập đi qua giống lao thần linh ầm ầm buộc phát toàn thân huyết khí nội tâm vô cùng k i ê n kỵ n ô ra hỏa diễm bàn tay lớn thoáng chốc chân trời ánh lửa sáng chói tựa như mặt trời chiếu sáng khắp nơi thần lực phù văn hạo thanh trừ như biển hòa diễm bàn tay lớn thử đi đón một trường này ai ngờ vừa mới tiếp nhận lao thần linh toàn thân đều đang run rẩy lập tức n g ử a đầu thét dài không tiền bối tha mạng đổng trường sinh tay không v ô mà qua trúc dung nhất tộc lao thần linh lúc này tại chỗ nổ tung bị đập thành mảng lớn m ộ t mịn vỡ nát sạch sẽ cái gì một trưởng vô chết thần linh quái vật Quái vật. lập tức trên bầu trời quan sát bộ tộc khác thần ma tất cả đều cổ sống phát l ệ n h d ù n g mình lúc này trường sinh bước chân tiếp tục di chuyển liền tựa như một cái mập mạp nhỏ v i ê n thịt trên bầu trời chạy tựa hồ phát hiện cái gì không tốt chạy mau cái này tiểu biến thái hướng về phía bên này tới hắn muốn dẫn cho đánh m è o chúng ta toàn bộ thần chạy mau rất nhiều bộ tộc khác thần ma thần linh giờ khắc này đã bị trường sinh dọa đến hồn c ũ n g phi là c h ú c dung nhất tộc t r e o chọc được ngươi không có quan hệ gì với chúng ta ngươi không được qua đây a a bọn họ đang phát ra tê tâm liệt phế sợ hãi kêu to chương bốn trăm hai mươi bốn muốn chết đúng đúng đúng đúng liên tục không ngừng huyết nhục nổ tung âm thanh giữa thiên địa vang lên cái kêu mỗi một lần tiếng vang đều là khiến bất chu giới tất cả thần ma linh hồn chân chiến toát ra khí lạnh một cái sự thật tàn khốc đã thần linh tử vong bất tử thần linh đã cùng thiên địa đồng thọ lại tại cái này nhân tộc tiểu mập mạp dưới tay liên tiếp đập dưa h ấ u đồng dạng c h ụ p chết năm vị đây là đ ê m lần này chúc dung bộ lạc đến bất chu sơn tất cả thần linh đều c h ụ p chết đầy trời mưa máu như là thiên địa thút thít núi sông tất cả đều bị n h u ộ n đỏ a cùng ta câu trần thiên tông không quan hệ a tại cái khác thần ma nhìn chăm chú chỉ gặp cái k i a tiểu tử béo bàn tay một chảo tại trấn sát ngũ đại thần linh về sau liền đem bàn tay lớn chụp vào thế lực k h á c trận doanh bên trong một người người này cũng là thần linh cấp tu vi là cái lao giả trên cằm râu ria bay loạn tràn ngập kinh hoàng hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản cái tay này vượt qua không gian đem hắn một thanh như một cái con gà con nắm ở trong tay sau đó liền không còn đuổi bắt những người khác mang theo l a o giả này trở về cổ vũ thôn nhìn thấy trường sinh rốt cục không còn đối cái khác thần linh hạ sát thủ những thế lực lớn khác thần linh cùng thần ma tất cả đều cảm thấy sau khi chết quãng đời còn lại nhưng hôm nay trận này k ị c biến chắc chắn làm cho cả bất chu giới đều sinh ra một trận động đất làm bất chu giới lục đại thần thánh thế lực một trong trúc dung bộ lạc trong vòng một ngày ngay cả chết năm vị thần linh ba vị thần ma đây là cơ hồ tay cụt tổn thất thần linh đó cũng đều là phải kể tới ngàn năm công phu mới có thể trưởng thành ra một vị hiếm thấy tồn tại tại cái này bất chu giới bên trong càng là đã có thể tính được đỉnh tiêm cấp cường giả trúc dung bộ lạc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng cái này tiểu mập mạp cũng không phải loại lương thiện a bất chu giới muốn phát sinh đại biến xem ra lần này không riêng gì bất chu sơn thần tích ảnh hưởng vô cùng có khả năng bất chu giới cường giả bên trong còn phải lại tăng thêm một cái không có danh tiếng gì tiểu mập mạc tại cái khác thần ma hoảng sợ run dày tiếng nghị luận bên trong bên này trường sinh đã rút ra lấy cái kia d â u trắng thần linh trở lại cổ vũ thôn trường sinh ngươi như thế nào đây vừa trở lại thôn trường sinh phụ thân liền không kịp chờ đợi hướng phía nhi tử nhào tới một mặt lo lắng những thôn dân khác cũng đều vây quanh không dám tin nhìn xem trường sinh trong tay dẫn theo cái kia cường đại tồn tại thân ảnh giống như tùy tiện tràn đầy ra một sợi khí tức đều có thể hủy diệt này thôn tử nhưng không đợi bọn họ mở miệng hỏi cái gì ai nha tốt chẳng a trường sinh rơi vào cửa thôn về sau lập tức té xịu trường sinh trường sinh ngươi làm sao rồi h ả i tử h ả i tử ngươi không muốn dọa cha a thôn trưởng sang đây xem nhìn nói giống như chỉ là quá mệt mỏi ngủ mất quá mệt mỏi đáp án này để rất nhiều mặt người sắc cổ quái nhưng bọn hắn lại không chú ý tới tại bọn họ tất cả đều vây hướng trường sinh về sau bị trường sinh bắt tới cái kia câu trần thiên cung thần linh lại đột nhiên biến mất tại cây huệ phía dưới vị lao giả này thần linh tên là lôi hiếu tử xuất từ bất chu giới lục đại thần t h a n h thế lực câu trần thiên cung bên trong trước mắt hắn một hoa liền phát hiện mình từ trên mặt đất xuất hiện tại ngàn trượng phía dưới lòng đất không đợi hắn ngưng thần quan sát một đạo thanh âm lạnh lùng trong lòng của hắn vang lên ngươi là câu trần thiên cung người có biết thế hệ này câu trần thiên quân chân linh ở nơi nào lôi hiu ê tử đang nghe cái này thanh âm lạnh lùng thời khắc lập tức tê cả ra đầu mặt lộ vẻ run sợ hướng phía trước nhìn lại chỉ gặp ở trước mặt hắn không đến ba triệu chỗ, chỗ khoanh chân ngồi một cái thân mặc màu lót đen kim văn trường bảo thiếu niên tuấn mỹ hắn tựa như một khối băng lánh tảng đá ngồi xếp bằng ở đây cũng không núp đ í c h nhưng thông qua hô hấp của hắn lại biểu hiện ra hắn có được cực kỳ cường đại kinh khủng sinh cơ bởi vì hắn mỗi một cái hô hấp đều kéo theo lấy cái này phương viên mấy chục vạn dặm dưới mặt đất địa mạch chi khí đang hướng phía trong cơ thể của hắn tụ đến ngươi ngươi ngươi lúc này lôi hiu ê từ chỗ đó còn không rõ ràng lắm chân chính đánh giết chúc dung nhất tộc ngũ đại thần linh bốn đại thần ma chân chính hung thủ là ai vẹn vẹn chỉ cẩn thận nhô ra một sợi thần thức cảm giác hắn liền trong đầu run lên ừ đột nhiên hư l ệ n h một tiếng tại trong lòng hắn nổ tung mang theo vô cùng kinh khủng cảm giác c áp bách để hắn làm tức hai chân mềm n ũ n g quỳ gối tại lục thanh bình trước mặt không chịu nói lôi hiu ê tử lập tức lấy lại tinh thần lập tức sắc mặt trắng bệnh câu trần thiên quân chuyển thế bực này bí mật từ trước đến nay là câu trần thiên tông tuyệt đỉnh cơ dày người này làm sao lại biết câu trần thiên quân bởi vì lần trước cùng t r ú c dung cộng công hai đại cổ thần giao thủ chiến bại đến nay chân linh còn bị vây ở bất chu sơn trong bụng chưa thể chuyển thế mà ra nhưng vì b ả o mệnh lôi hiu t ử không chút do dự thổ lộ ra câu trần thiên tông bí mật lớn nhất một mặt sợ hãi mượn nhờ nhân tộc tiểu hài liên sát ngũ đại thần linh chân chính hung thủ ở đây đây là chỉ là mượn lực vậy cái này thiếu niên chân thân xuất động hẳn là a khủng bố thánh nhân sao hắn cảm giác mình bây giờ ngay tại một đầu hỗn độn hung thú trước mặt thở mạnh cũng không dám sợ hãi tới cực điểm lục thanh bình hai mắt nhắm chặt lãnh đạm thanh tuyến lại quần quận tại cái này dưới đất không gian bên trong như thế nào tiến bất chu sơn trong bụng lôi hiu tử run lên trong lòng thầm nghĩ quái vật này đến tột cùng bao nhiêu năm tuổi ngoại giới thần ma đều biết hắn thế mà không rõ ràng nhưng hắn vì bảo đảm tính mệnh ngữ khí hèn ngọn trung thực đáp đợi đến bất chu sơn thần tích triệt lộ bất chu sơn bên ngoài sẽ xuất hiện một cái cửa vào ngoại nhân có thể bởi vậy tiến vào nghe nói trong đó là lúc trước cộng công cổ thần cùng chúc dung cổ thần chiến trường hẳn là liền muốn tại cái này một hai năm mở ra chỉ là cách n à y mới thôi còn không có cái gì dấu hiệu tất cả mọi người còn đang chờ lục thanh bình nhìn ra cái này thần linh nhát gan sợ chết tính cách lãnh đạm cười một tiếng nói lục mô cùng ngươi câu trần thiên tông đồng thời vô ác ý thậm chí đối với câu trần thiên quân đợi đợi vì trừ nước lửa hai cổ thần hào dũng rất là khâm phục thần tộc bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn cựu hận không đội trời c h u n g lục mộ tử nên đi tìm bọn hắn cổ thần p h i ê n p h ứ c không đợi lôi hiu ê tử vội vàng ghi nhớ lục thanh bình tôn tính lục mỗ ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ơ n ký ngươi liền có thể rời đi chỉ là làm tìm tới ngươi trong giáo thiên quân chân linh về sau cũng hoặc bất chu sơn n ư ỡ n g cửa vào xuất hiện thời điểm ngươi đều có thể truyền âm cho lục mỗ lục mỗ nguyên trợ câu trần thiên quân truyền thế hợp hắn lực lượng giết nước lửa hai đại cổ thần ngươi có chịu không lôi hiu ê tử tê cả ra đầu cuối cùng này bốn chữ nhìn như nhàn nhạt m ạ c m ạ c nhưng hắn lại là trong lòng rốn sợ lập tức nói van bối toàn mệnh ngay sau đó lôi h i ơ u tử thấy lục thanh bình tay cánh tay nâng lên một chỉ điểm ra một vệ kim quang liền gào thét mà ra điểm nhập lôi h i ơ u tử trong ố c hình thành một chữ lục lại một khắc lôi h i ơ u tử trông thấy một tay háo quạt đi qua hắn lập tức thật giống như bị bàn tay lớn vỗ chúng lập tức lật lăn ra tầng đất vượt qua tầng tầng không gian bay rớt ra ngoài mà tại bất chu sơn mạch bên ngoài rộng lớn đại lục phía trên từ bất chu sơn bên trong trúc dung bộ lạc ngũ đại thần linh bốn đại thần ma chết thảm tin tức truyền đến đại lục phía trên về sau một trận kinh thiên động địa động đất trên đại lục phát sinh lục đại thần thánh thế lực trên dưới chấn động c h ụ c chết thần linh giống như lập ruồi người kia đến tột cùng là tu vi dị cảnh giới lục đại thần thánh thế lực bên trong đều có áp chủ cát chủ bài cùng lao tổ sợ là có thể cùng bộ tộc đại tế ti so sánh nửa bước thần thánh cảnh giới sở dĩ cho rằng là nửa bước thần thánh đó là bởi vì cách nay mới thôi bất chu giới còn chưa từng sinh ra chân chính thần thánh như thế nào vô thanh vô tức toát ra dạng này một tôn cường giả nó xuất từ cái gì tộc nhân tộc sao nhỏ như vậy tiểu nhân một cái tộc đàn vậy mà có thể đi ra dạng này một tôn cường giả thật sự là không dám tin có lẽ còn có một cái khả năng n g ư ờ i nói là có thể là cái kia hai đại cổ thần hay là câu trần thiên quân truyền thế tại một thế này bên trong xuất hiện không nên quên tại cổ xưa lịch sử ghi chép bên trong cách mỗi mười tám ngàn năm cái này ba tôn tồn tại trong truyền thuyết liền sẽ chuyển sinh nhập thế chỉ có ba vị này tồn tại mới có thể vô thanh vô tức đem tu vi tăng lên tới loại tình trạng này mà không kinh động ngoại giới như vậy h ắ n có thể là cái kêu ba vị bên trong ai lục đại thần thánh thế lực trên dưới tất cả đều tại phân tích tại cho chuyện muốn bắt được tôn này cường giả chân diện mục vội vang ở giữa đã là sáu bảy ngày thời gian trôi qua bất chu sơn bên trong rất nhiều bộ tộc thế lực thần linh đều đã đem cổ vu thôn phạm vi một trăm ngàn dặm xem như lôi chỉ. không dám tới gần nửa bước đại lục ở bên trên thế lực khác liên tiếp sáu bảy mặt trời đều không có phân tích ra được mánh khỏe lại tại một ngày này ẩm ẩm tại đại lục phía nam trúc dung bộ lạc bên trong huy hoàng bá đạo như mấy chục trên trăm vòng mặt trời chiếu ánh sáng lập tức chiếu sáng bất chu giới bầu trời tuyệt thế vô song hướng phía bất chu sơn phương hướng đánh qua chính đối cổ vu thôn phương hướng cái khác ngũ đại thần thánh thế lực tất cả đều rung động trúc dung nhất tộc lão gia điên vậy mà xuất động trúc dung cổ thần bản mệnh đạo khí trúc dung kỳ đây là nào đó một thế trúc dung chân linh gửi hồn người sống đến trúc dung bộ lạc bên trong lưu lại là chân chính thần thánh đạo khí thứ này mới ra không biết muốn hao phí mất trúc dung nhất tộc chân tàng nhiều ít bản nguyên hỏa lực năm đó đối phó cộng công bộ lạc đại chiến đều không có xuất động qua mấy lần nếu là từ ba cái kia l á o bất tử tế ra cơ hội nhưng so sánh thần thánh xuất thủ thủ bút lớn như vậy cùng l ử a giận xem ra trúc dung nhất tộc là đem cái kia người xem như sinh tử đại địch dù sao năm vị thần linh bốn vị thần ma chết thảm đã nghiêm trọng đến để trúc dung bộ lạc thương cân động cốt cấp độ loại này cựu hận làm sao có thể nuốt trôi đi huy hoàng bá liệt lá cờ lộ ra một cỗ đến từ thái cổ hồng hoang thê lương cảm giác phần phật vũ động thiên địa đều bị bắt đầu lay động mơ hồ có thể thấy được một tôn toàn thân bị thái cổ hỏa diễm bao khỏa cổ thần tại trúc dung kỳ bên trên ngưng thực lên cùng c lá ừ một, một đạo lạnh lùng bá đạo tiếng nói tựa như chục triệu tiếng sấm liên tục tại tất cả quan sát hướng nơi này thần linh trong lòng vang lên ngay sau đó cổ vu thôn trên trời dưới đất đều chấn động lên một cỗ tận trời màu vàng kim óng ánh huyết khí tựa như tinh hà chảy ngược vọt lên tận trời tại huyết khí bên trong từ đại địa bên trên vươn một cái bàn tay lớn màu vàng nóng một trưởng vung mạnh ra đánh về phía cái kia kinh khủng mây lửa quả thật là nửa bước thần thánh người của thế lực khác lúc này tất cả đều trông thấy con kia bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên khí thế chấn động uy chấn thiên hạ nhưng lại sẽ không lại vượt qua cảnh giới này ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng vang tại bầu trời phía trên nổ tung bàn tay lớn kia lập tức đập tan cổ vu thôn trên bầu trời tất cả mây lửa lộ ra màu xanh thẳm trong vắt bầu trời giờ khác này bất chu giới phương nam bên trong lòng đất một tòa vĩ đại cổ xưa hỏa hồng trên tế đàn ba tôn tóc đỏ mênh mang trúc dung tộc đại tế ti hử lạnh một tiếng trúc dung kỳ dưới há lại ngươi tay không tấc sắt liền có thể ngăn trở ẩm ẩm ba đại tế ti câu thông trúc dung kỳ đánh ra kinh thiên động địa thần lực vậy mà diễn hóa ra một cái hỏa diễm thế giới trong đó có ít lấy chục triệu thần ma đang giống rít đạo lao nhanh giống như thiên quân quá cảnh trường sinh mau gọi trường sinh đứng dậy a trường sinh làm sao còn đang ngủ trường sinh còn đang ngủ như vậy bàn tay lớn kia là từ đ â u ra cổ vu trong thôn các thôn dân không dám tin nhìn lấy thiên vũ phía trên một mảnh thần hỏa thế giới hướng phía cổ vu thôn đổ s ụ p đi qua muốn đem nơi này hết thảy đều thôn vệ không còn một mảnh giờ khắp này dưới nền đất lục thanh bình rốt cục mở mắt h ừ lạnh một tiếng muốn chết chương bốn trăm hai mươi lăm hoa hạ hai chữ ý nghĩa lục thanh bình trước đó bởi vì tại luyện hóa mình bản mệnh đạo khí không thể phân thân cho nên chỉ đem lực lượng phân ra một sợi dáng lâm tại trường sinh trên thân để có thể đánh sợ một số người không nghĩ tới cái này chúc dung bộ lạc thật là hoàn toàn không sợ chết lục thanh bình từ dưới nền đất bước ra một bước cùng lúc đó cổ vu thôn mặt đất lật qua lật lại như có thứ gì muốn phá đất mà lên ẩm ẩm một trận trói mắt sáng trói ánh sáng vàng nhiễm thấu trời cùng đất ông giữa thiên địa bởi vì đạo kim quang này xuất hiện đột nhiên trong hư không thêm ra rất nhiều tiếng tụng kinh thanh âm thái thượng g i á n mua giống như đến từ khai thiên tích địa thời điểm nhưng ở giữa kim quang ngút trời mà lên rắc rồi một tiếng đâm xuyên phía trên hỏa diễm thế giới thần thánh trí bảo trúc dung kỳ bị đánh xuyên chẳng lẽ người kia cũng có thần thánh trí bảo một tòa bắt rác treo linh tổng cộng có bảy tầng màu vàng cổ lâu tựa như một tòa màu vàng thần phong từ cổ vu thôn đột ngột từ mặt đất mọc lên xúc điệu thông thiên mà đi cái gì t r ú c dung bộ tộc đại tế đàn bên trên ba vị lao t ế ti tất cả đều nheo lại ánh mắt ầm ầm cổ vu thôn bị đạo kim quang này che chở bầu trời phía trên màu vàng cổ lâu thẳng nhập mây xanh tại mái nhà một cái thân mặc màu đen vàng cổ bảo thiếu niên tuấn mỹ chính phụ tay mà đứng lặng lẽ nhìn về phía phương nam người này lại là ai làm sao điều không phải trước đó cái kia nhưng cơ hồ là nháy mắt bọn họ liền từ cái này xôi trào mãnh liệt vĩ đại thánh lực dưới cảm thấy được hết thẻ chân tướng vậy mà thật là cổ vu thôn phía sau cất g i ấ u người quả nhiên cái k i a tiểu mập mạp là vô tội vị này cổ bảo thiếu niên mới là ẩn tàng quái vật đến tột cùng chuyện gì xảy ra trừ lục đại thần thánh thế lực bên ngoài lại còn có người có được thần thánh cấp t r í bảo người này xem ra tựa hồ cũng không giống là tam đại tồn tại chuyển thế chi thân hắn đến tột cùng là ai Các lục o ạ tại đại tại i giới linh giữa trời thanh bất tất cả thế bất tất thần thôn trên. chu chu quanh phía lớn cùng sơn quần. âm Mà bầu cả lực cả cổ vu l ở thanh bình chân đạp Thái Bạc Lâu, đem chân cổ vu thôn bao ở trong đó, chống cự chúc dùng thế giới đốt cháy. Hán tiếp theo bước ra một bước, Thái thôn thế Hán theo thẳng đến phương Nam mà đi. Lục Thanh Lâu, trong dùng đến Nam Bình đạp đem đó, đốt lại tiếp một dưới giới đi. bao Lục vu mà Ẩm ẩm. ra ở kỳ xa xôi ước vạn g i ả m hư không đánh ra một cái trường ấn ấn hướng trúc dùng bộ lạc một trường này phía dưới tựa như một mặt màu vàng tấm gương bao trùm hết thảy đem phương nam mặt đất núi sông thiên địa đều chiếu rọi tại trong đó hết t h ể đều là nguyên thủy hỗn loạn trạng thái không có trật tự mạnh được y ế u thua giống như hỗn độn mộng mị thời đại g i ã thú quần cư khắp nơi đều là vô tình nuốt ă n đây chính là bất chu giới lấy thần ma cầm đầu thế giới hiện trạng tựa hồ cũng vẫn luôn là hồng hoang thần ma nhóm cách sống xưng là thần ma tự xưng thần minh thiên sinh địa dưỡng nhìn như cao quý kỳ thực là một đám không nở hoa cầm thú x u ấ t sinh có lẽ cái này bất chu giới liền nên để ta tới cải biến chỉ có kiến thức hồng hoang là cỡ nào tàn nhẫn lục thanh bình liền càng cảm thấy nhân tộc hoa hạ là cỡ nào văn minh người sở dĩ làm người là bởi vì người biết liêm s ỉ hiểu lễ nghi tu chính là chư tử đạo đức tạm nhân thiên hạ yêu thế nhân có q u ý củ biết thân thiện người khác biết thủ hộ người khác biết bảo hộ kẻ yếu cho nên nhân tộc mới có nhiều như vậy anh hùng như diêm phù bên trên thư sinh liễu giật trần ngọc kinh tiền bối lý xuân phong tiền bối cùng bằng hữu của hán trương tam phong tiền bối phu tử những người này hoặc thân phận tu vi cảnh giới đều cao thấp khác biệt nhưng trong lòng không hẹn mà cùng có cùng một dạng đồ vật kia là chỉ có nhân tộc bên trong người nhận qua đạo đức hôn đúc lễ nghi giáo hoa mới có một vài thứ đạo đức lễ nghi đều không phải t ử quy cự kia là một chút cho dù vượt qua kiếp trước muôn đời đều như cũ trong bóng đêm phát sáng quý giá bản chất là nghĩa khí là tiết khí là chính khí thậm chí không chỉ ở một thế này tại lục thanh bình kiếp trước một cái nho nhỏ trên địa cầu nhân tộc một chút người bình thường như cũ có những thứ này quý giá bản chất hạo nhiên có chính khí thời cùng tiết chính là hiện tại đủ quá sử giản tại tấn đồng hô bút tại tần trương lương trụ y tại hán tô võ tiết vì nghiêm đem quân đầu vì kê hầu bên trong máu vì trương tuy dương sỉ đây chính là người người hoa tộc người chỉ có tại lễ nghi trí lớn phục trương vẻ đẹp hoa hạ n g mới có thể đản sinh ra nhiều như thế xúc động lòng người trung liệt hiệp nghĩa nhân vật man hoang n g ô n g mội yêu ma thần linh xưa nay sẽ không có những vật này tồn tại chỉ có hoa hạ mặt đất đám người có một trường c h ô qua giống trúc dung bộ tộc mảng lớn thần ma tất cả đều bị nghiền thành m ộ t mịn trong tế đàn ba vị đại tế ti h tất cả đều hét giận dữ bên t r ê n trời toàn thân dâng lên lấy bá liệt khí tức như ba đám hỏa diễm tinh hà che đậy bầu trời tại trên người của bọn hắn không chỉ có lấy thần lực phát tắc còn có thân thể này huyết khí cùng hồn phách thần quang thinh linh là ba tôn đem tam tiên thể tu hành viên mãn nửa bước thánh nhân loại tôn tại này tại trên diêm phủ đại địa ngay từ đầu chỉ có tể h vương tôn một vị lại tại cái này bất chu giới chỉ cần một chút dung bộ lạc liền có ba tôn chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay chết đi ba tôn nửa bước thần thánh cảnh lao tê ti giờ khác này tất cả đều xuất thủ tại song phương riêng phần mình thánh khí đều tại bất chu sơn xa xa đối kháng thời điểm nơi này chân thân đại chiến cũng bắt đầu cầm đầu một vị lao tê thi hai tay bóp quyền ấn diễn hóa ra một phương thật lớn lò lửa đem thiên địa bóp tại quyền bên trong một kích vung ra mảng lớn hư không trôn vùi lục thanh bình mặt không biểu tình hắn cho tới bây giờ đều không sợ quần công man di c h i quyền có thể ngăn cản được lễ nghi c h i tiên t r i n h phạt trong bàn tay hắn thêm ra một đầu nước lửa c h i tiên lập tức vung ra hai đạo âm dương xinh xinh không thôi cổ quẻ lấp lánh trên đó vung lên mà ra hô hô hô cuốn bá tại h thánh khí ầ n toán lưu l o n đánh tan mảng lớn không g a lao qua, địa lao địa hai nửa, giống như từ đao mở ra. Ngay sau n này hiện nhất này những nơi thiên dương nghịch loạn. liền thiên hồng thành giống như trên thân. Đại hòa chính. Cái trước cái trước tức cái, roi tại ti đi ti ti Đại Tại vào rút lao xuất đều quất tế mặt, tế từ một tế hòa Lập lô âm đem mở đổ, đó sụp ba kêu to một tiếng âm thanh bên trong bị nước lửa hai quẻ hóa thành roi rút chúng lao t ế ti lập tức thân thể nổ tung biến thành ba đám thân ảnh vậy mà là bị đem tam tiên thể phân biệt đánh ra trong cơ thể lập tức lực lượng bị chia làm ba phần đây là cái gì roi ngay sau đó thời gian như nước chảy đ ỉ n h trệ xuất hiện đại hỏa chính t ê cả ra đầu cái kia roi lại co lại hai vị k h á c cũng không thể phản ứng liền rơi vào hắn lực lượng ba phần cảnh giới giảm lớn sau ba đạo trên thân thể lập tức roi quất a a a vô cùng tàn nhẫn một màn phát sinh vị này cùng cảnh đại tế ti lại bị lục thanh bình một roi rút toàn thân xương cốt cùng hồn quan g cùng nội tạng tất cả đều cùng thân thể chia cát tại chỗ thân thể lần nữa nổ tung trúc dung hàng hạ diễm ma thiên nhị hỏa chính phát ra kinh thiên gào thét đánh ra đến cực điểm trúc dung thần thuật một tôn thái cổ hỏa thần giống như từ thời gian bên trong đi ra chấn động thời không hét lớn một tiếng hướng phía lục thanh bình đánh tới đây là trúc dung nhất tộc chí cao thần thuật có thể kêu gọi viễn cổ cổ thần hư ảnh một bên khác vị kia xếp thứ ba lão tê t h phi tốc gần sát lục thanh bình lấy lục thân đến cùng lục thanh bình làm cận thân va chạm man di chính là man di không ngừng không có mình văn hóa còn không có mình đại đạo lục thanh bình phát ra hừ lạnh một tiếng một quyền oanh đãng mà ra phong lôi gào thét cuồn cuộn cái kia khai thiên tích địa thường có c h i tôn hư khí là gió âm thanh c h ấ n là sấm dị tượng thoáng chốc xuất hiện bị bao phủ bất chu phía nam mặt đất quyền ấn bẻ gây nghiền nát mang theo đại đạo của lục thanh bình trực kích chúc d u n g hư ảnh mà đi Quyền ấn nện xuyên cái kia trúc dung hư ảnh đồng thời dưới chân của hắn thời gian đung đưa nhấp nô bên này tại tam tế ti một quyền oanh đến hắn dưới xương s ư ờ n thời điểm xoay người đấm lại lục thanh bình nhục thân phát sáng một cỗ chấn động chư thiên khủng bố nhục thân huyết khí tại một quyền này mang theo dưới tựa như một vùng biển mênh mông bao trùm tới keng quyền quên chạm vào nhau giáp sát tam tế ti cánh tay nước xương thanh n â m vang lên hãi nhiên n g ẹ n nào không có khả năng thân thể của hắn đã là nửa bước thánh nhân cảnh cực kỳ cường hãn thân thể lại bị lục thanh bình hoàn toàn nghiền ép ta hoa hạ tiên dân từ trước đến nay bao dung bách gia giỏi về lấy chư nhà chi trường há lại ngươi cái này thần tộc man di có thể hiểu nương theo lấy lạnh lùng quần quận lời nói lục thanh bình thần quyền hoành kích liên tục nện như điên mà r a lôi đ ỉ n h vạn quân v à chạm tại tam tế ti t r ê n thân nhục thể của hắn là dung nạp bách gia kinh thư trong đó bao quát nguyên hoàng kỷ bắt cửu huyền công cựu chuyển huyền công chờ một chút cái thế nhục thân thánh thuật đột phá m à thành liền xem như dương tiễn cùng tôn ngộ không tại cái này cùng một cảnh giới nhục thân so sánh với với hắn đều muốn ảm đạm một chút há lại cái này sẽ chỉ trốn ở c h ú t dung thần huy giới phù hộ tam tế ty có thể so sánh đại chiến kinh thiên ẩm phanh phanh phanh phanh phanh lục thanh bình một người độc chiến tam đại cùng cảnh tồn tại lại khí thế không để mảy may vậy mà để lại mà đi cả n g ư ờ i lấy một loại vô địch tư thái ẩm ẩm ba đại tế ti thân thể không ngừng mà nổ tung lục thanh bình dậm chân hướng về phía trước một quyền đánh ra quyền ấn dân trào m ê n mông quần quận diễn hóa ra một đạo màu vàng cây cầu dài ta hoa hạ tiên dân dũng cảm khai thác bao dung văn tộc giáo hóa cầm thú hiểu lễ nghi minh đạo đức hôm nay vạn bối lục thanh bình bất tài dễ dàng cho cái này mông một nơi lại mở hoa hạ chi tân hỏa văn minh a một quyền này phía dưới t r u n g t r u n g điệp điệp thái bình kim tiểu tràn ngập một cô nhân tộc văn minh trọng lượng là một cái chúng sinh vui vẻ phồn vinh vui d ậ y tại học đại thế là một cái tương lai chắc chắn thực hiện nhân tộc kỷ nguyên cái này kỷ nguyên liền gọi là hoa hạ đây chính là hoa hạ văn minh một cái lây giao hóa chúng sinh trong lòng phải có lễ nghi đạo đức phải có trung liệt tiết khí dân tộc chính là bởi vì có loại này văn minh nội hạch cho nên mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại cho dù có man di s â m lấn cuối cùng cho dù là ngắn ngủi chinh phục thổ địa cũng này bị loại này văn m i n lượng thuần hóa, trở thành h hóa, hoa hạ lực trở văn m i n h m ộ thái p ầ n Chính là bởi vì có loại này văn minh nội hạch, cho nên luận tử. tại bất có hoạch, cho mặc c là loại bởi vì kệ gì thời đại, thường thường có ngập trời nguy nan đàn sinh thời đại, hiểu gì cũng đông hùng, nghĩa khí, tung chục triệu người thời trời thời xuất tiết triệu ta tới vậy. Thái sinh hiểu hiện anh nịch hành hiện hiện khí, chục đại, đại, đại đàn đảo nan có vậy. ra, sẽ mà Ấm Ấm! bình kim tiều phía dưới hoa hạ văn minh bánh xe quần quận mà qua như thế vĩ đại văn minh chi trọng lượng há lại ba cái thần mà có thể ngăn cản được、Ấm、ẩm ẩm ẩm ba tiếng tiếng vang bọn họ tại to như hoàng thiên dày như hậu thổ bao dung v ạ n vật mở tương lai vĩ đại quyền ý giới bị nghiền nát không còn một mảnh lục thanh bình thu quyền ánh mắt quét về phía bất chu giới thế lực khác nhân tộc tiên tổ vượt mọi trông gai đấu với yêu ma cùng thiên địa đấu đốt dây gieo hạt khai sáng văn minh chinh phục hết thảy cuối cùng giáo hóa vạn vật sự tình muốn tại phương thế giới này lại diễn dịch một lần chương bốn trăm hai mươi sáu bất chu sơn nội bộ thế giới、Ấm、ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn mặt đất đều l a n l ộ t lật cả người hỏa thần trúc dung bộ lạc ba đại tế ti chết đi tựa như nhóm lửa ba tòa hỏa diễm thiên địa ố lạp lạp lạp thiên khung phía trên khắp nơi đều là lưu tinh hỏa vũ l à đã biến thành chất lỏng hỏa diễm như quần quận hỏa diễm thần hạ từ không trung phía trên rơi xuống phía dưới a a a cho dù là cùng là hỏa thần bộ lạc thần ma cũng vô pháp chống cự cái này từ trên trời hạ xuống rừng thể lỏng lửa lưu hơi một mảnh rơi trên mặt đất liền đốt xuyên mặt đất rơi vào thần ma trên thân càng đem bọn họ đốt hồn phi phách tán ba tôn đã tu thành nửa bước thần thánh kinh khủng tồn tại thế lực cơ hồ có thể so với trong vũ trụ cơ thể sống sao trời tử vong về sau bạo phát đi ra khủng bố chấn động cùng dị tượng chấn kinh toàn bộ bất chú giới ba đại tế ti như thế nào như thế đây không có khả năng ta không tin có thần ma thét giải kinh thiên địa phát ra thống khổ gầm thét không thể tin được cái thế vô địch ba tôn đại tế ti lại bị cái kia một người tiêu diệt người này người này người này cái khác vài tòa thần thánh thế lực giờ khác này tất cả đều trên dưới rung động nửa bước thần thánh đã là bất chu giới bên trong mạnh nhất một cảnh tồn tại là đứng tại bất chu giới trên trần nhà nhân vật đây cũng là bọn họ cái này mấy đại thần thánh thế lực bên trong người mạnh nhất tuy nói cùng một cái cảnh giới ở giữa tu sĩ luôn có cái cao thấp mạnh yếu cũng không phải là tất cả cùng cảnh tu sĩ chiến lực đều như thế nhưng cũng tuyệt đối không đến mức t r ê n h lệch như thế lớn lại bị một người quét ngang ba người đi qua đ á n hồng nổ tại thế gian. Người này thân cùng thần thông, chưa từng hiện đến tại thế tại bất tru giới xuất giới phải chưa h qua, là lục có có từ hồng hoang đại lục Có thế lực thế bất tử trong lòng kinh lao lòng run dậy, â mặc thầm suy đoán lục thanh bình lai lịch. Hồng hoang m suy đoán đại lục lai lục dù năm đó bị một trận chấn động đại vũ trụ kinh thế đại chiến đánh chia năm xẻ bảy lại bởi vì bất chu sơn nước gãy dẫn đến đại lục sụp đổ tại trong vũ trụ tản mát thành ngàn vạn thế giới thiên địa hoặc vì sao trời giáng vẻ hoặc vì đại lục giáng vẻ nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo năm đó hồng hoang đại lục bên trong lớn nhất một khối vẫn như c ũ là bây giờ hồng hoang trong vũ trụ thần đ ỉ n h chỗ bất chu giới trước đó chưa từng có từng sinh ra cường đại như vậy dị tộc bên trong người có thể là từ hồng hoang đại lục bên trên giáng lâm mà người này có thể lấy sức một mình hủy diệt c h ú c dung bộ lạc tam đại bàn thánh đối với bọn hắn cái k h á c thần thánh thế lực cũng là cực lớn uy hiếp không phải do những thứ này lão thần linh không kinh hồn táng đảm phương nam trên bầu trời lục thanh bình đánh giết ba đại tế ti về sau Liên b ắ theo đầu đối Dung với Trúc t ầ thần n nhất tộc làm lớn thanh、tẩy. Thân thức của hắn điên cùng tàu động, đang tìm trúc Dung nhất tộc vậy chân chính cường giả. Cổ thần trúc Dung chuyển thế chân linh. ma làm tìm của thức thế h tộc tẩy. tàu Trúc tộc Trúc t Cổ vậy giả. luân hồi điện tin tức thần bây giờ đã chuyển thế có được chỉ thiếu nửa bước liền có thể đạt tới thánh nhân tu vi mặc dù cùng là nửa bước thần thánh nhưng làm chư thiên vạn giới đều y danh h i ể n hách trúc dung bản tôn một vị trải qua mấy lần vũ trụ đại luân về cổ thần một khi xuất hiện chính là như là lục thanh bình dạng này tuyệt đối quét ngang cùng cảnh tồn tại có thể xưng thánh nhân phía dưới ta vô địch mà cổ thần trúc dung cùng cổ thần cộng công tất cả đều là lục thanh bình đạt được luân hồi nhiệm vụ bên trong muốn chu sát đối tượng cho dù là không có luân hồi nhiệm vụ hắn muốn ở cái thế giới này một lần nữa trồng nhân tộc văn minh khiến cho hoa hạ văn minh có thể thuần hóa những thứ này man di thần ma cũng nhất định phải đem thế giới này mạnh nhất hai đại thần ma đầu nguồn diệt trừ cổ thần trúc dung cùng cổ thần cộng công chính là cái này bất chu giới bên trong cường đại nhất thần tộc biểu tượng nhưng hắn thần thức lượt quét cũng không có tìm thấy được chúc dùng chân linh tồn tại giống dị tộc nhân loại ta tộc chân thần tất nhiên sẽ đưa ngươi kéo vào luyện ngục thế giới vạn thế không được siêu sinh ngươi diệt ta tộc lại như thế nào chỉ cần ta tộc chân thần tại ta tộc vẫn sẽ sống lại có mảng lớn chúc dung tộc thần ma đang thét đào thét dài phát ra không cam lòng oán độc chờ c h ú xem ra bọn họ thật không biết một thế này chúc dùng chân linh gửi hồn người sống ở nơi nào mà như bọn họ lời nói chỉ cần chúc dung đại thần thân thể vẫn tồn tại tại bất chu giới bất chu sơn bên trong loại này cổ thần hậu duệ huyết mạch như cũ sẽ tại phương thiên địa này bên trong sinh sôi ra đó là bởi vì hai vị kia cường đại cổ thần đã sớm đạt tới cùng thiên địa vũ trụ đồng nguyên tình trạng bọn họ bản thân tồn tại l i ê n đại biểu đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc một bộ phận phân biệt nắm giữ nước lửa bản nguyên pháp tắc thân thể của bọn họ táng ở đây liền tự nhiên mà vậy hướng giới này phóng thích một chút nước lửa thần lực sau đó thiên địa ở giữa những thần lực này cùng pháp tắc linh khí tụ tập liền đã đản sinh ra mới hỏa diễm thần ma cũng chính là trúc dung hậu duệ khi đó sống lại hỏa thần nhất tộc sẽ thành giới này nhân vương chỉ hạ thần dân lục thanh bình tiếng nói n h ư ợ c hàn băng không nhìn khoảng cách tại tất cả trúc dung nhất tộc thần ma trong lòng nổ tung mấy cái đại thủ ân xuống tới trực tiếp đem trúc dung bộ lạc bình định lại ngay lúc này trong lòng hắn có cảm giác nhẹ kêu từng cái âm thanh ánh mắt bắn về phía bất chu sơn phương hướng tiền tiền bối bất chu sơn thần tích xuất hiện là lôi hiu tử thanh âm d ũ n g như cầy s ấ y bên trong mang theo vô cùng chấn h o à n g sợ cho dù hắn tại ước vạn dằm bên ngoài cũng cảm thấy được lục thanh bình tại trên mặt đất phương nam làm sự tỉnh ngay tại cùng thời khắc đó cổ vu ngoài thôn cùng lục thanh bình thái bạc lâu chống lại cái kia thái cổ trúc dung kỳ đột nhiên hắn tại trên bầu trời mở ra một cái cửa hàng biến mất tại hư không bên trong hả trong một s á t na bất chu sơn bên trong cái khác thần thánh thế lực cũng tất cả đều bị kinh động nhận tại bất chu sơn chung quanh thần linh cùng thần ma truyền tin tại bất chu sơn phía bắc một cái cửa vào xuất hiện tiến vào bất chu sơn nội bộ đường có làm cái này thần tích xuất hiện về sau bất chu sơn hàng tỷ s ơ n mạch núi cao dòng sông ở giữa đột nhiên t h ă n g ra từng k h ỏ a ánh sáng hư ảnh như quần tinh ngang trời lướt qua thiên địa cùng nhau chen vào nơi đó nhanh thần tích xuất hiện tiên tiến nhất đến người ở bên trong có hai đại cổ thần thần lực mạch lạc từ trong ra ngoài chết xuất huyết mạch Cái kia tại h nhưng thiên ế từng cường giữa là đã từng thiên địa đ trụ vũ ở giữa cường đại nhất một nhóm đại thần một đại bất ê n trong Cùng trụ một tại loại hai cách. đại biểu đại vũ trụ một loại vị, vũ vị đã đó, b lúc chu sơn trong đó một cái phương hướng một vị hình dạng phổ thông áo lam trung niên lặng lẽ ẩn vào hư không bên trong theo sát tại quần tinh về sau không kín cũng không chậm tiến vào trong đó tiến nhanh đi tìm đ ờ i trước câu trần thiên quân c h u y ể n thế thân vì ngăn cản chúc dung cùng cộng công phục sinh đem mình vây ở bất chu sơn bên trong lần này bất chu sơn thần tích cửa vào xuất hiện lần nữa chúng ta nhất định muốn nắm chặt thời gian đem thiên quân chân linh tiếp ra làm hắn chuyển thế đây là câu trần thiên cung các thần linh là một đời nào đó câu trần thiên quân tại bất chu giới khai sáng thế lực một mực kéo dài đến nay đã không chỉ có mấy trăm ngàn năm chiếm giữ bất chu giới lục đại thần thánh thế lực một trong bọn họ tất cả đều nối đuôi nhau mà vào xâm nhập thần tích bên trong bên này lục thanh bình thu được lôi hiu ê t ử truyền âm về sau quay người một cái dậm chân liền từ trên mặt đất phương nam một bước mà qua đi vào cổ vu trong thôn hắn tiện tay một chiêu phun ra nuốt vào bát quái chi khí màu vàng cổ lâu liền từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên trở về đến hắn trong cơ thể cổ vu thôn người như là bái thần đồng dạng đối trên bầu trời lục thanh bình cảm t ạ lục thanh bình tiện tay phất một cái vì cổ vu thôn thiết hạ một tầng vòng bảo hộ về sau liền dậm chân mà ra h ư ớ n g cái kia cửa vào di tích mà đi vừa rồi ta thái bạc lâu cùng chúc dung kỳ kiềm chế lại cuối cùng bị nó đi giống như loại này cấp bậc đạo khí nhất định là cảm thấy được nó nguyên bản chủ nhân tồn tại trúc dung kỳ nguyên bản chủ nhân đương nhiên là hồng hoang trúc dung đại thần bản nhân cho nên trúc dung cùng cộng công chân linh truyền thế nhất định cũng đều tại bất chu sơn phụ cận mặc dù không biết bọn họ cái này hai đại cổ thần một thế này chuyển sinh thành thân phận gì nhưng bọn hắn nhất định có được một cái mục đích đó chính là tiến vào bất chu sơn bên trong đạt được bọn họ đã từng thần lực và thân thể thậm chí còn nghĩ luyện hóa đối phương thần nguyên đến diễn hóa vũ trụ thái cực cảnh giới Siêu siêu siêu. bất chu sơn phương nam nơi này trên mặt đất không ngừng phun ra tinh khí từng đoá từng đoá kim liên giữa thiên địa nở rộ một sợi một sợi cổ xưa thần lực tựa như mặt nước gọn sóng từ một cái hỗn độn vòng xoáy bên trong khuyết tán mà ra truyền lại đến bất chu sơn sơn mạch về sau lập tức tại nguyên chỗ cùng một chút linh khí kết hợp thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều nước h ỏ a linh thể tại không trung phiêu đãng bay múa lục thanh bình lại tới đây quan sát một cái hỗn độn vòng xoáy lúc này còn có không ít chủng tộc khác thần linh không ngừng mà hướng cái này trong nước xoáy rũng mánh lao tới lục thanh bình thần hồn dò xét hướng vòng xoáy lại bị một tầng thật mỏng lực lượng ngăn cản để hắn lông mày nhảy một cái cảnh giới của hắn hôm nay có thể xưng thánh nhân phía dưới vô địch cho dù là thánh nhân hắn cũng có thể dựa vào bản mệnh đạo khí bảo vệ cùng nó đấu một hai hiệp lại đi lại còn dò xét không được cái này vòng xoáy đủ để chứng minh năm đó lần nữa đại chiến hai vị hồng hoang đại thần thực lực đáng sợ nhục thân biến thành lực lượng bình chướng khóa vực lục thanh bình hai cái đại cảnh giới bất quá may mắn hắn cần đối phó chỉ là bọn hắn chuyển thế chân linh trước mắt cùng mình chỉ là cùng cảnh giới lục thanh bình dậm chân mà vào hô hô hô một bước bước qua đối diện có cực kỳ mùi tanh h gió biển thổi vào lọt vào trong tầm mắt thấy là một mảng lớn xanh lam đại dương mênh ngông d ầ m d ầ m ba đào như nộ nhấc lên ngàn trượng sòng lớn phóng lên tận trời có không ít thần linh ở trên bầu trời lao vùn vụt lẫn nhau trò chuyện cái này bất chu sơn bên trong như thế nào là một vùng biển rộng a người tuổi nhỏ không rõ ràng bất chu sơn thần tích mỗi mười tám ngàn năm liền muốn mở một lần mỗi lần tên to s ắ c tiến vào địa phương cũng khác nhau nhưng một chút thế lực lớn nhưng cũng tổng kết ra bất chu sơn bên trong quy luật cái này bất chu sơn nội bộ a có rất nhiều bí cảnh h i ể m cảnh nhiều đến không thể đếm hết được mảnh này biển cả chính là một cái trong số đó được gọi là minh hải ngàn vạn không thể rơi xuống đó là ngay cả thần linh dính vào đều muốn bị hư thối rơi mình nước mà tên to xác muốn tìm thì là năm đó trúc dung cùng cộng công hai đại cổ thần đại chiến chỗ kia chỗ càng đến gần nơi đó thì thần lực bản nguyên càng n ồ n g đ ậ m thế thì cũng dễ tìm chỉ cần ngửi n g ư ờ i thần lực một đi ngang qua đến liền tốt truy tung đến đầu n g u ồ n dễ tìm nếu như dễ tìm lời nói cái kia trúc dung nhất tộc cùng cộng công nhất tộc đã sớm đời đời có thể đi vào đến đại chiến nơi cách mỗi mười tám ngàn năm liền có thể chết xuất một lần huyết mạch như vậy bọn họ đã sớm xưng bá bất chu giới vì sao a đương nhiên là bởi vì bất chu giới nội bộ cũng có sinh linh mạnh mẽ tồn tại người muốn a một chút thần lực tràn đầy đến ngoại giới đại lục ở bên trên liền thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy thần linh h ú n g chi là tại đại chiến ngọn núi nội bộ ngay tại những ngày thần linh trò chuyện hoặc là vì một số tiểu bối thần ma nhắc nhở thời điểm đột nhiên một cái lao thần linh chừng to mắt nhìn cách đó không xa một cái kim bào thiếu niên thế mà vốc lên minh hải bên trong một bồi nước Người kia, l ụ c t h a n h b ì n h h đem n n ữ g t h ầ n linh này t r ò c hai u đều y ệ n nghe vào trong h vào t nhưng trong mươi ộ t bảy cảnh cáo lục thanh bình đem những thần linh này trò chuyện đều nghe vào trong thai nhưng trong lòng của hắn có một cái suy đoán muốn xác minh một cái thế là đem minh nước n â n g chút quả thật là danh bất hư truyền cho dù là nhục thể của hắn đều bị minh nước thiêu đốt thấy đau một hồi lòng bàn tay liền biến đỏ nhưng lục thanh bình hai con ngươi lại là càng ngày càng sáng trong lòng cái kia suy đoán càng thấy khả năng một chút lại ngẩng đầu nhìn lên phát hiện mảnh này biển cả trừ biển cả bên ngoài cái gì khác đều không có mênh ngông bắt ngắt tế h ai lao tổ ngươi mau nhìn người kia một cái thần ma kêu to có vị lao thần linh quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng không nhìn thấy vừa rồi có cái trẻ tuổi người đem minh nước nâng lên lại không có việc gì mà lại trước mắt ta một hoa hắn liền không gặp không có khả không chu hàng năng, sơn nội bộ không gian có bất bộ rào, lại i người kia giới. tiếp cuối biển biển ề n như thần lình cũng không đánh tan、được. Hẳn là, người kia là thần nhị lao tổ cảnh giới. Lục Thanh Bình bên này, bước ra một bước, trực tiếp vượt đến mảnh này vâu ngần phần cuối của biển lớn. Mảnh này biển cả cương xem、so、một mà được. bước bước, vượt tổ trực là, là lao Lục của cả vực, g ra so o vậy vâu giới bước ấ t chu còn sơn lớn. giới Lại một b ra một bước lục thanh bình xuyên qua biển cả giới h ạ tựa hồ xuyên qua một tầng m à n g thịt lần nữa thấy hoa mắt trước mặt hắn thêm ra một mảnh mãn g hoang cao lớn rừng rậm đồng dạng cũng là nhìn một cái không đến giới hạn giống không gian chấn động tiếng giống kinh thiên phía trước có đại chiến chấn động lục thanh bình mới một đặt chân lập tức bốn phía tựa như thần ma lớn bằng cánh tay cây mây như ngàn vạn ma chảo hướng hắn bắt tới hắn khẽ nhữ mày lúc này cánh tay nhoáng một cái vì chính mình xung quanh mở ra phạm vi một trăm ngàn dặm tịnh thổ hủy đi tất cả cây cối mặc dù nhìn như hắn một cử động kia rất dễ dàng nhưng đó cũng là bởi vì lục thanh bình tu vi bày ở nơi này trên thực tế cái kia mỗi một cái thô to cây mây thăm dò qua đến tụ tập ngàn vạn cơ hồ có thể so với thần ma lực lượng mà nơi này cây c ố i từng cái cao vút trong mây che trời mà đi căn bản là không thể đếm hết được nói cách khác nơi này cơ hồ có thành quần kết đội thần ma lực lượng chính là đến từ cái này vô biên vô hạn yêu thụ nhưng lục thanh bình lại càng thêm vững tin chính mình suy đoán trận tâm hắn nghiệm khẽ động thình l i n h lạnh lùng truyền âm qua hỏi t h ă m tìm tới câu trần thiên quân chuyển thế chân linh sao nào đó một trong lĩnh vực nơi này cắt vàng tràn ngập khắp nơi đều là vòi rồng gió lốc lôi hiu tử đột nhiên chấn động toàn thân sắc mặt cứng ngắc trầm ngâm chỉ chốc lát không thể không thành thật trả lời nói ta thiên cung bi pháp đã cảm ứng được chân linh của thiên quân khí tức tại bất chu giới nội bộ núi lửa lĩnh vực ta thiên cung một bộ phận thần linh đã cấp tốc chạy tới đem lộ tuyến giao cho lục m ẫ u lôi hiu tử sắc mặt gian nan chỉ chốc lát nghĩ đến lục thanh bình khủng bố trung thực cho ra lộ tuyến núi lửa lĩnh vực lục thanh bình đạt được lộ tuyến về sau dựa theo mình cái kia suy đoán một cái so sánh mặt lộ vẻ cười nhạt là trái tim đi hắn vừa xài bước ra hướng về một phương hướng mà đi lục thanh bình đã hoàn toàn minh bạch cái gì bất chu sơn nội bộ thế giới từng cái khu vực vô tận minh hải h ắ n chỗ cái này hãn hải thương d ừ n g kỳ thật đều là một vị nào đó trí cường giả ngũ tạng d i ệ n hóa địa phương thần tộc trí tôn nhất là lấy chúc long cùng bản cổ làm thí dụ đi đến cuối cùng chính là thân hóa thiên địa vũ trụ cái này bất chu sơn nội bộ thế giới cái gì minh hải rõ ràng chính là một vị cổ thần dịch vị biến thành mới có thể có khủng bố như vậy tính ăn mòn chỉ chỉ là một tòa minh hải liền có được so bất chu giới càng rộng lớn hơn cương vực có thể tưởng tượng cái này toàn bộ cổ thần thân thể đạt tới cỡ nào khổng lồ tình trạng trong cơ thể thế giới có thể so với một cái tinh hệ cũng chính là lục thanh bình đồng dạng có suy khí là gió âm thanh chấn là sấm mắt trái vì mặt trời mắt phải vì t r ă n g đặc thù về sau mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong khám phá đây hết thể chân tướng thậm chí nếu như hắn không có đoán sai cái gọi là bất chu giới kỳ thật cũng chỉ là cái này cổ thần trong cơ thể một bộ phận chỉ là ở vào làn da mặt ngoài một phiến khu vực cho nên tiến vào bất chu sơn nội bộ thế giới kỳ thật cũng chính là từ cổ thần làn da thế giới tiến vào trong cơ thể thế giới bất chu giới một chút thần linh không rõ ràng điểm ấy còn có thể nhưng cái kia lục đại thần thánh thế lực khẳng định rõ ràng chỉ là không biết cái này khổng lồ cổ thần đến tột cùng là cộng công hay là trúc dung hô lạp lạp lạp bầu trời đều là màu đen khói lửa nơi này khắp nơi đều là đứng vững tại mặt đất màu đen bên trên núi lửa bầy dày đặc như là rừng rậm dung nham hỏa long bị bao phủ nơi này đang gầm thét gào thét chấn động bát hoang lục hợp câu trần thiên cung các thần linh đang kêu gọi vĩ đại thiên đình thiên quân ngài truyền nhân đến đến nơi này kêu gọi ngài trở về lại lần nữa truyền thế đem thiên đình vinh quang vẩy khắp bất chu sơn l ầ m bẩm cổ xưa tiếng phạm sướng tựa như tiên nhân g õ t trông dập dờn hư không truyền lại hướng bốn phương tám hướng bọn họ càng không ngừng tụng niệm đột nhiên một ngọn núi lửa phía dưới hiện hiện một đoàn cực lớn ánh sáng nó thâm thúy cổ xưa trống rỗng tuyên cổ mang theo bao trùm trời cao chúng sinh một loại tôn q u ý quân vương cảm giác tựa như đã từng thống ngự thiên địa vũ trụ một vô cùng nơi vị này chính là thiên đình câu trần thiên quân chân linh đi đột nhiên một đạo tiếng nói g á n g lâm tại cái này vô tận sáp thiên mà đi núi l ử a thế giới bên trong người nào câu trần thiên cung bên trong có vị lao thần linh kinh hãi ẩm ẩm bích trướng đột nhiên mảng lớn n ú c nhích sau đó vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn người bên ngoài là vô số nhúc nhích màu đen quái vật dây dưa cùng nhau nhưng đối với lục thanh bình đến nói hắn vừa rồi chỉ là từ mạch máu thế giới cùng xương cốt thế giới vượt qua đi qua là người này tại câu trần thiên cung mấy vị này thần linh trông thấy lục thanh bình tướng mạo về sau lập tức mặt lộ hãi nhiên tê cả ra đầu lục đại thánh địa thế nhưng là đều duy nhất thông qua quan c h ắ c chi thuật thấy rõ ràng hủy diệt c h ú c dung bộ lạc thủ phạm mặt m ũ i người mặc dù lần này câu trần thiên cung d á n g lâm đến không chu toàn nội bộ thế giới người cũng không phải là câu trần thiên cung toàn bộ thực lực thậm chí đều không có thần ba viên mãn nửa bức thần thánh dẫn đường nhưng cũng chỉ có thể là bởi vì như thế bọn họ giờ phút này toàn thân đều tại r u n động không cần sợ trước đó lôi hưu tử truyền về tin tức nói đến đây người chính là cùng nước lửa hai thần đứng tại mặt đối lập hắn xuất thân là nhân tộc tất nhiên là vạn phần thống hận những năm nay thần ma lấy người vì ăn cục diện cho nên mới sẽ hủy diệt trúc dung bộ lạc mà ngay cả trúc dung bộ lạc đều có thể hủy diệt tự nhiên cùng trúc dung cổ thần cũng là địch nhân lớn nhất địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu câu trần thiên quân cũng là vì hủy diệt nước lửa hai thần tài đời đời kiếp kiếp truyền sinh lại tăng thêm trước đó lôi hưu tử đem lục thanh bình rất nhiều lời đều thay mặt truyền một bộ phận về câu trần thiên cung người này tựa hồ muốn cùng câu trần thiên quân liên thủ cùng một chỗ lần này giết hồng hoang hai đại cổ thần trúc dùng cùng cộng công t i ê n bối ngài cũng là vì t r ợ thiên quân chuyển sinh mà đến sao nhất niệm phía dưới truyền lại rất nhiều ý niệm câu trần thiên cung lao thần linh n à y tế mừng d ỡ mở miệng nói